Một ngài cùng Âu Dương đến lúc đó, y lý quản lý chính nói được náo nhiệt, Lưu Toàn mắt sắc nhi thấy trên xe ngựa đầu hổ tiêu chí, theo bản năng một sở chính mình bên hông hình vuông eo bài, vội vàng ném xuống trong tay ấm trà, một bên kêu thẩm vượng đi bẩm báo trường quầy, một bên chạy ra môn đi ngành đón. Một ngài hạ đến xe tới, nhìn đến Lưu Toàn ăn mặc màu xanh lá quần áo, eo chất thâm sắc vượt gai lưng, huyền một khối nửa chỉ lớn bằng bàn tay đầu hổ eo bài, cung kính có lệ đứng ở ba bước ngoại. So lần trước tới khi chứng kiến câu nệ dáng vẻ, đã đại đại bất đồng. Nàng nhịn không được hơi hơi mỉm cười, trước chút thời gian nàng nhất thời hứng khởi, hoa một chương trên diện rộng ngày mùa hè Tân Hà, nhảy ra trong không gian mấy phương ấn thạch, ngó trái ngó phải đều rắc không thể tâm. Nay đó ấn thạch đều là đọc đại học khi hoa mấy trăm đồng tiền mua thạch tài tìm người khác, lúc ấy cũng thấy không tồi, hiện tại lại có chút trứng mắt, nhớ tới lần đó say rượu ở cửa hàng bạc mua kia hai chỉ máu gà đông lạnh Liền lấy ra tới thưởng thức nhi, lúc ấy không biết vì sao nổi lên bướng bình chi tâm, hảo hảo máu gà đông lạnh thượng liền khắc lại mấy cái cực khôi hài tự, khóc nam Âu Dương, mỹ nhân một ngải, như vậy ấn là vô luận như thế nào cũng không thể khắc ở họa tác thượng, không. Nói được muốn lại đi cửa hàng bạc hảo hảo khắc lên hai bên. Vừa vận hạnh nhi tiểu nha đầu ở bên cạnh, thích máu gà đông lạnh màu sắc tươi đẹp, la hét muốn xem, như vậy cùng loại cùng đính ước tín vật giống nhau đồ vật. Sao có thể cấp hải tử chơi? Một ngải nghĩ đến về sau cửa hàng sẽ càng khai càng nhiều, nhân thủ cũng sẽ càng ngày càng nhiều, chỉ sợ không hảo phân chia quản lý, đơn giản chiêu quách hoài xuân phân cùng nhau thương lượng, toàn phủ phân ngọc kim xích tranh hoàng lục thanh lam tử chín loại eo bài. Eo bài thành công người nửa chỉ lớn bằng bàn tay, chính diện là chỉ sinh động như thật đầu hổ, mắt hổ sáng ngời, không giận mà uy, mặt trái thượng nửa bộ phận khắc lại hai chữ, nam tử là trung thành nữ tử chính là nói cẩn thận hạ nửa bộ phận còn lại là từng người phân thuộc tỉ như quách hoài là cái hiệp tự ý vì hiệp trợ chủ mẫu quản lý phủ đệ trong phủ sở hữu lớn nhỏ nha hoàng bao gồm quách thẩm mấy người tất cả đều là nội tự ngoại viện nam tử đều là cận tự các hộ vệ đều là vệ tự thực vì thiên mọi người đều là thực tự theo thứ tự loại suy y quán mọi người chính là y y tự tương lai nếu lại khai tân cửa hàng cũng lấy một chữ thì tốt rồi Một ngải cùng đại vũ, tân ba, hạnh nhi mẫu tử bốn người lệnh bài mặt trái toàn bộ liền khắc lại một cái chủ tự, một ngải dùng ngọc chế, ba cái hài tử dùng vàng dòng, đến nỗi đào nhi cùng thành nhi cũng không bị rơi xuống, mặt trái tự biến thành khách tự, đổi thành thuần bạc thì tốt rồi. Còn lại mọi người eo bài đều tuyển tốt nhất gỗ nam khắc chế, đến nỗi nhan sắc, quanh hoài làm quản gia chiếm màu đỏ đậm, mục tam mục sáu như vậy các cửa hàng trưởng quầy chiếm màu cam. Quách thẩm tiết thu phân mục 9, linh tinh quản sự chiếm màu vàng, xuân phân nội viện quản sự chiếm màu xanh lục, các cửa hàng hạ hạt tiểu nhị mục 10, mùa 11 thậm chí bao gồm tân mua vào phủ lưu toàn bọn người làm màu xanh lá, còn lại bình thường nha hoàng chiếm màu lam, ngoại viện sở hữu nam tử, chiếm màu tím. Sở hữu thẻ bài đều phải đăng ký tạo sách, bất luận là ném hoặc là hư hao về sau mặc kệ trong phủ thu vào bao nhiêu người, cửa hàng chiêu nhiều ít tiểu nhị. Chỉ cần xem hạ eo bài thượng tự cùng nhan sắc là có thể dễ dàng phân biệt, hắn là phân thuộc nào một hệ, làm cái gì việc. Quách hoài biết chính mình một mình chiếm màu đỏ đậm, có thể nói trừ bỏ các chủ tử liền hắn địa vị tối cao, trong lòng cảm kích chủ mâu đối hắn tín nhiệm, kiên trì ôm hạ chế bài việc, tự mình vào thành tìm cửa hàng bạc hảo sư phó điêu khắc Kết quả phát hạ eo bài sau, trong phủ tất cả mọi người cực chân ái này khối nho nhỏ thẻ bài, mỗi ngày đều sắt đến tranh lượng, treo ở trên eo đi đường dường như dưới chân sinh phong giống nhau làm khởi sự tới càng là cần mẫn ba phần nay hoàn toàn ra ngoài một ngải dự kiến nàng buồn ý chỉ là vì hảo phân chia lại không nghĩ rằng ngược lại được như vậy kết quả đương nhiên nàng hiện tại còn không biết bao nhiêu năm sau có bao nhiêu người sẽ lấy này khối nho nhỏ thẻ bài vì vinh quang sẽ vì treo lên nó mà dùng hết toàn lực một ngải quay đầu nhìn lướt qua y quán bốn phía tuy rằng xe bò xe đẩy tay Con lửa chờ đều có, nhưng là, không có chỗ nào mà không phải là xuyên phóng quy quy củ củ, chỉnh chỉnh tê tê, trong lòng nhịn không được tán một sáu một câu quản lý có cách. Lưu Toàn chờ phu nhân đứng vững vàng, khắp nơi đánh giá song song, mới tiến lên không người thi lễ, một ngày hỏi, ngươi là Lưu Toàn đi. tới y cái quán mấy tháng, còn thói quen. Lưu Toàn không nghĩ tới chủ mẫu còn sẽ nhớ rõ tên của mình, kích động vội vàng đáp, hồi phu nhân nói. Tiểu nhân đúng là lưu toàn. Tiểu nhân hiện tại mỗi ngày ăn no mặc ấm, về sau chắc chắn hảo hảo làm việc, để báo phu nhân đại ân. Một ngày gật gật đầu, làm qua bên trái bề mặt, nâng tiến bước đại môn, nàng tuy nói lập nữ hộ, khai cửa hàng làm buôn bán, nhưng là, có một số việc vẫn là đã chịu lệ giáo chế ước, tỉ như lúc này, nếu là hiện đại, nàng một cái đương láo bản, tiến nhà mình y quán cùng xem bệnh người ta nói nói chuyện sẽ cho người lưu lại một thân thiết hòa ái ấn tượng tốt. Nhưng là, nơi này là dị thời không bách hoa quốc, đối nữ hộ lại là tử tế, ngươi một nữ tử xuất đầu lộ diện ở một đám người xa lạ chung, tuyệt đối sẽ rước lấy nhàn thoại, chịu người khen chê. Mục sáu lúc này đã mang theo mấy người từ bên trong tiếp ra tới, đón một ngải một đường vào đại sảnh, Đạm Vân thượng nước trà điểm tâm, sau đó lại mời đến Vương lão gia tử tổ tôn hai tiểu nghỉ một lát vương lão gia tử tuy rằng bận rộn nhưng là tinh thần lại rất hảo nửa điểm không thấy mệt mỏi phía sau theo hai cái mười tuổi tả hưu tiểu đồng nói là hắn thu dược đồng một ngải đương nhiên cao hứng hắn có cái giúp đỡ về sau có lẽ còn có thể trở thành y quán hậu bị lực lượng vì thế cười hứa hẹn về sau hai đứa nhỏ cùng lưu toàn bọn họ giống nhau đãi ngộ lão gia tử không phải làm ra vẻ người phải biết rằng liền hắn cùng nhị ngưu ngôi thắng cũng đều là lấy lương đồng lại còn có không thấp hai cái dược đồng điểm này nhi nguyện bạc còn có cái gì nhưng chối tử hắn nhớ thương phía trước bệnh hoạn nói vài câu nhàn thoại biết một ngải sẽ tự mình xuống bếp cho hắn làm mấy thứ ăn ngon thực lúc sau liền lôi kéo có nhị ngư hồi khám đường đương nhiên lão gia tử như vậy cấp cũng là có tư tâm trải qua này mấy tháng rèn luyện nhị ngư đã có thể độc lập chẩn trị chút phong hàn một loại tiểu chứng bệnh tăng thêm thời gian chỉ sợ cũng không khó thành vì hạnh lâm cao thủ lão gia tử rất là vừa lòng như thế nào có thể làm hắn vì những cái đó không có khả năng nghiệm tưởng phân tâm một ngài đương nhiên không biết hắn này đó tâm tư nàng chính cầm thật dày thiếu sổ sách tử giật mình nàng tuy rằng biết tới khám bệnh ba thánh nhật tử khốn khổ chính là cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy khoa trường phiên phiên quyển sách tới xem bệnh người chung có hơn phân nửa là lấy không ra một văn tiền yêu cầu toàn bộ thiếu trướng lại còn có lên cũng đều muốn chia làm năm sáu lần Không phải trứng gà chính là tuổi gỗ, thậm chí còn có bắp tiểu mạch, duy nhất đáng được ăn mừng chính là. Cái này thời không người còn không có hiện đại như vậy gian trá, đưa tới đồ vật đều là không giả dối, trứng gà cái đại, tuổi gỗ không ướt, lương thực cũng no đủ. Chỉ là mấy thứ này tính cả tiền mặt sở hữu thu vào thêm ở bên nhau, cũng bất quá 30 lượng, mà tiêu hao lại là 1.200 nhiều hay, này thu chi tỷ lệ thật sự là quá không cân bằng trách không được lúc trước vương láo ra tử cùng nghĩa huynh mọi cách khuyên nàng suy xét này xác thật là cái làm cho người ta sợ hãi động không đáy nếu không phải có thực vì thiên cái này chậu châu đáo ở nàng thật đúng là phải vì khó khăn mục sáu ở bên cạnh nhìn nhà mình chủ mẫu như mày trong lòng thập phần thấp thỏm nhịn không được mở miệng nói phu nhân tiểu nhân cũng cảm thấy này tiền thu thật sự quá ít không bằng đem quy củ sửa lại Tới xem bệnh ba tánh ít nhất cũng muốn trước lấy ra một nửa dược tiền tới, dư lại lại chậm rãi lấy vật tương để. Ngài xem đâu? Một ngài cẩn thận nghĩ nghĩ, lại diêu đầu, chúng ta ba tánh y quán tên tuổi đã đánh ra, hiện tại đột nhiên sửa lại quý củ, thập phần không ổn. Như vậy đi, lại quá một tháng nông nhàn khi, chúng ta trong phủ muốn đem đi thông quan đạo cái kia đường núi Tu Tu, người đem vô lực hoàn lại nhân ra lung một lung, đến lúc đó làm cho bọn họ lấy công tương để đi chiếu đại khách nội đường công đức bảng bộ dáng ở ngoài cửa lớn lập một khối bố cáo bản nếu thực sự có quỵt nợ hoặc là cố ý khất nợ người liền đem tên của bọn họ cùng địa chỉ viết đi lên về sau không hề vì bọn họ khám bệnh là được mặt khác trong thành các gia y quán gần nhất nhưng có phản ứng gì sao hồi phu nhân nói trong thành các gia y quán lúc ban đầu cũng có phái người tới tìm hiểu nhưng là cũng chỉ là ở phụ cận nhìn nhìn liền đi trở về Rốt cuộc chúng ta y quán bệnh hoạn chủ yếu là nghèo khổ ba cánh, bọn họ trước kia đều là không có tiền xem bệnh chịu khổ. Hiện giờ biết chúng ta nơi này nửa giá xá dược mới tụ lại đây, đối trong thành các y quán sinh ý ảnh hưởng đều không lớn, cho nên, cũng không có chiêu cái gì kiên kỵ. Mục Sáu cũng là biết cùng nghề kỵ nhau đạo lý, vẫn luôn tương đối chú ý trong thành y quán hướng đi, nghe thấy nhà mình chủ mẫu hỏi, liền vội vàng nói cái rõ ràng. Vậy là tốt rồi, ngươi tuy là lần đầu tiên mở y quán làm trưởng quài, lại làm không tồi, về sau liền buông tay hảo hảo làm đi. Một sáu được khen, kích động lập tức không người thi lễ, tạ phu nhân khen, tiểu nhân tất không phụ phu nhân kỳ vọng cao. Một ngài hư đỡ một phen, cười nói, chúng ta này y quán hiện tại ở ba cánh có chút danh vọng, chẳng qua ở đồng hành chung, lại vẫn là muốn viên dung một ít mới hảo, không cầu đều là bằng hữu, ít nhất cũng không cần trở thành địch nhân đã nhiều ngày hướng trong thành phóng chút tiếng gió liền nói chúng ta nơi này có phương pháp có thể thu được chân quý dược liệu nếu có khách y quán tới cửa tới xin giúp đỡ ngươi liền trước kéo hỏi thăm hảo giá cả sau đó truyền tin trở về cho ta là phu nhân mục sáu vội vàng đồng ý một ngải nhìn xem thời điểm không còn sớm đã đi xuống phòng bếp mục bảy sớm mua trở về nguyên liệu nấu ăn một ngải chọn mấy thứ làm vài đạo ngon miệng thái sắc giữa trưa bồi vương lão gia tử tổ tôn hai vừa ăn vừa nói chuyện đột nhiên nhớ tới không có thấy tôn hạo vừa hỏi dưới mới biết được hắn sớm tại nửa tháng trước liền hồi liên thành đi lưu nói không lâu liền sẽ trở về một ngày nhướng mày cũng không để ở trong lòng sau khi ăn xong tiểu nghỉ một lát vương lão gia tử lại từ một ngải nơi này được mấy đại thùng nước suối lúc này mới phóng nàng rời đi kia nước suối hắn nghiên cứu lâu như vậy khắc cũng không có quá đa tâm đến ngược lại là thích dùng này nước suối pha trà, đương nhiên, hắn là sẽ không nói lời nói thật, sợ một ngải dưới sự tức giận chặt đứt hắn cung ứng. Một ngải cũng biết này, lão gia tử có chút lão ngoan đồng tiềm chất, dù sao nàng nơi đó nước suối nhiều đến lấy chi không kiệt, cho nên, cũng không so đo, quyền đương cấp lão gia tử thêm vào trợ cấp, cả ngày cấp người bệnh trần trị, vội cái không ngừng, cũng thực sự là vất vả hắn lao nhân ra. chương 229 trang bệnh, Chương 229 trang 7, phần 190. Buổi chiều giờ mùi mạt trở lại tùy viên, mấy cái hài tử đã sớm từ khổng hỉ bọn họ che trở lên phố đi. Một ngày rửa mặt thay quần áo, thanh thanh tĩnh tĩnh nhìn một lát thư, lại nghỉ ngơi một canh giờ, tỉnh lại khi sắc trời đã sắt đen, bọn nhỏ mới rốt cuộc trở về. Rốt cuộc tuổi con nhỏ, còn không hiểu đến che giấu cảm xúc, mấy cái hài tử hỉ nộ đều ở trên mặt bãi đâu. Nghĩ đến hôm nay ra cửa hẳn là không có gì thu hoạch. Một ngày cũng không hỏi nhiều, chỉ cười tủm tỉm thân thủ cho bọn hắn gắp đồ ăn thêm cơm. Sau khi ăn xong như cũ mặc cho bọn họ cùng nhau nhớ mày thảo luận, cũng không để ý tới. Như thế như vậy, đảo mắt qua 2-3 ngày, mấy cái hài tử vẫn là không có đầu mối, ngẫu nhiên đi đường đi dạo là nhàn nhã, ngày ngày buôn tẩu chính là chịu tội, mấy người mỗi đêm trở về đều là một bộ mỏi mệnh bộ dáng liền cơm đều ăn đến thiếu. Một ngải ngoài miệng nói không hỗ trợ, thực tế đã sớm bắt đầu đau lòng. Trái lo phải nghĩ, lặng lẽ điều động kiên định ổn trọng một bốn, một ngũ, còn có đi theo một tam rèn luyện mấy tháng thanh phong minh nguyệt bốn người đi theo mấy cái hài tử, mỗi đêm âm thầm chiêu bọn họ tinh tế giảng tố ban ngày sự tình, sau đó xuyên thấu qua bọn họ lại đem nàng một ít kiến nghị nói cho bọn nhỏ nghe. Quả nhiên, qua lúc ban đầu mờ mịt vô thố, mấy cái hài tử dần dần tìm được rồi phương hướng càng ngày càng nhiệt tình nhi mười phần ở trên phố lại xoay hai ngày cuối cùng đem thực vì thiên nghiêng đối diện nhi một nhà tiệm tạp hóa bàn xuống dưới tia lão bản nhi tử nghe nói ở phương nam trọc thai họa sốt ruột kiếm ngân lượng cho nên hai gian bề mặt cộng thêm mặt sau bốn gian dùng phòng tổng cộng mới muốn hai trăm tám mươi bạc mấy cái hài tử xem kia lão bản không đến bốn mươi tuổi tác cũng đã sầu trắng tóc đều nổi lên đồng tình chi tâm một lượng bạc tử giá cũng chưa áp đi phủ nha thay đổi việc ước chừng hai mươi tám thỏi quan chế bạc trắng liền giao cho nhân ra trên tay kết quả trở về cửa hàng trước sau tinh tế vừa thấy mới phát hiện kia mặt tiền cửa hiệu rất nhiều khuyết điểm tỉ như hậu viện không có giếng nước ngày thường dùng thủy đều phải đến hàng xóm chỗ mượn đánh kia hàng xóm lại là cái bùn xịn nhìn thấy bọn họ mấy cái hài tử chủ sự liền sư tử đại há mồm mỗi tháng muốn hai lượng bạc mượn thủy tiền, lại tỷ như hậu viện tả xương phòng quá mức cổ xưa, xa nhà đều đã bị trùng đục giống hơn phân nửa, nóc nhà cũng có hai ba chỗ mưa rột dấu vết, chú người hoặc là tồn vật chỉ sợ đều là không được. Nếu là hoàn toàn may lại yêu cầu ngân lượng quá nhiều, nếu là sửa chữa cũng kiên trì bất quá một năm. tính đến tính đi, hai trăm tám mươi hai, mua gian nửa phá cửa hàng. Đào Nhi từ nhỏ sống trong nung lụa, đều có một cổ ngạo khí. La hét bị lừa, liền phải đi tìm kia lão bản lui cửa hàng. Chính là trước không nói kia lão bản còn ở đây không hoa vương thành, chính là ở nói. Lúc trước mua khi chính là ngươi tỉnh ta nguyện, nhân gia cũng không có cưỡng bách người phó bạc, muốn trách thì trách ngươi không có nhìn kỹ hảo. Đại vũ trầm khuôn mặt cản lại hắn, mấy người cùng nhau ủ rũ héo hứa trở về nhà. Chuyện này có thể nói là xuất sư bất lợi, ba cái tiểu nhân đối với này đó việc vặt chỉ sâu một lát liền ném tới sau đầu đi, chỉ nhớ thương khi nào bắt đầu chế tắc kem ly. Đào nhi cùng đại vũ lại bị cái này sơ sẩy đả kích được mất tin tưởng, sau lại vẫn là một ngũ tìm một cơ hội hơi khuyên giải an ủi hai câu, bọn họ mới một lần nữa đánh lên tinh thần. Hai người triệu tập mọi người tay tiếp thu ý kiến quần chúng, nghiên cứu một canh giờ lúc sau, hung hăng tâm lấy ra tám lượng bạc đánh khẩu giếng, lại hoa mười lượng bạc sửa chữa đông sướng phòng, chuẩn bị kiên trì quá một năm. Sang năm kiếm lời bạc lại hoàn toàn may lại Như thế có quyết nghị Một bốn, một ngũ liền bắt đầu Chiêu thợ thủ công phụ trách đánh giếng Sửa chữa phòng ở Thanh phong đi định chế bảng hiệu Đánh chế đặt kem ly dung cụ Minh Nguyệt tắc đi ngoài thành quanh thân thôn Tìm chính sản mãi lại sân dương Đại vũ, đào nhi tắc đi cùng tuyển hảo Nhân gia trao đổi Lấy mỗi tháng một lượng bạc giá cả thuê nhân gia hỗ trợ chăn dê vắt sữa Lại mỗi ngày sáng sớm cửa thành khai sau Đem lại đưa đến cửa hàng tới Ba cái tiểu nhân Đa số thời điểm đều bị lưu tại cửa hàng Mỹ kỳ danh rằng giám sát thợ thủ công hảo hảo làm sống Trên thực tế liền đại vũ cùng đào nhi Đau lòng bọn họ quá mệt mỏi Thả bọn họ tùy tiện chơi đùa Cứ như vậy mấy cái hài tử thu xếp chừng nửa tháng Mỗi ngày muốn dậy sớm ở hoa viên đất chống thượng luyện võ Buổi sáng tập viết đọc sách Buổi chiều tắc đi ra cửa bận rộn Đại vũ cùng đào nhi hai cái con hảo trừ bỏ gầy một ít ở ngoài, tinh thần ngược lại rất là phấn khởi, nhìn cửa hàng một ngày một cái biến hóa, trong lòng rất là kiêu ngạo. Ba cái tiểu nhân tắc chậm rãi qua lúc ban đầu hưng phân kính nhi, trở nên mệt lại xuống dưới, mỗi lần ra cửa khi đều sẽ nhìn trộm ngắm ngắm mụ mụ, liền chơ mụ mụ nói thượng một câu, nghỉ hai ngày đi, bọn họ liền có thể lưu tại trong nhà chơi. Đáng tiếc, mụ mụ trước sau không có mở miệng, bọn họ cũng chỉ hảo héo héo kéo tiểu béo chân. Tiếp tục đi cửa hàng thêm thiền. Một ngày này, một ngày nhất thời tính khởi, nhớ tới khi còn nhỏ thích nhất chính là thấy sách theo dự ấm thùng bán kem người bán rong nhi, nàng liền sẽ nhanh như chớp nhi chạy về ra đi hướng mãi mãi muốn thượng hai mao tiền, mua một cây nhi ngồi xổm dưới bóng cây mị mị liếm ăn. Vì thế liền thay đổi nam trang ra cửa, tìm nhân khẩu bia tốt thợ thiếp cửa hàng, cùng đại sư phụ cùng nhau thảo luận sau một lúc lâu. Muốn chế tạo mấy cái làm hình vùng kem khuôn đúc cùng song tầng giữ ấm thùng ra tới, về sau muốn kiếm điểm khoản thu nhập thêm bọn nhỏ là có thể xách theo này kem thùng ở trên đường cái bán. Kia thợ thiết cũng là cái người thông minh, đương cái thứ nhất giữ ấm thùng thành hình sau. Hắn coi như tức cho thấy về sau phạm là một ngải tới định chế tích khí đều chỉ thu 8 phần tiền, nhưng là cái này giữ ấm thùng muốn cho phép hắn cơ hội Một ngải cũng không phải quý trọng cái trổi cùn của mình người này giữ ấm thùng chi với nàng bất quá là cái đột phát kỳ tưởng chính là đối với thợ thiết lại là một cơ hội vì thế vui vẻ đồng ý đảo làm trong lòng thấp thỏm thợ thiết vui mừng con xiết ngàn ân vạn tạ tặng nàng ra cửa một ngài trở về liền đem này giữ ấm thùng lặng lẽ cho một ngũ cẩn thận công đạo như thế nào sử dụng đương nhiên truyền tới bọn nhỏ nơi đó chính là một ngũ trầm tư suy nghĩ mới nghĩ ra ý kiến hay nàng là kiên quyết không nghĩ làm bọn nhỏ biết nàng ở sau lưng xuất lực nếu không sẽ đả kích đến bọn nhỏ lòng tự tin không nói cũng sợ bọn họ sẽ sinh ra ủy lại cảm học không được có khó khăn chính mình giải quyết chủ động tính ngày nay sáng sớm nhi một ngải chính bưng thân thủ làm tố trưng sủi cảo phóng tới bàn ăn nhi thượng kết quả hạ trí liền tới bẩm báo nói tân ba cùng thành nhi không chịu rời giường cùng nhau la hét bụng đau một ngải vội vàng buông trong tầm tay sự vội vàng đuổi qua đi tùy viên địa phương không có trong phủ như vậy đại cho nên Tân Ba cùng Thành Nhi vẫn là ở tại một gian trong phòng, hơn nữa vẫn là cùng ngủ một chương giường lớn. Lúc này, Đại Vũ cùng Đào Nhi chính vây quanh ở mép giường chân tay luôn cuống, hai cái đào tiểu tử ốm bụng ở trên giường một bên quay cùng một bên la hét bụng đau, mắt nhỏ ngắm đến mụ mụ vào cửa, liền kêu đến càng là lớn tiếng. Một ngại ngồi ở mép giường, một tả một hưu ôm lấy bọn họ, gấp giọng hỏi, Tân Ba, Thành Nhi, các ngươi đây là làm sao vậy? Có phải hay không tối hôm qua đặng trăn? Vẫn là ngủ trước uống nước lạnh. Cung mụ mụ nói nói, rốt cuộc là như thế nào cái đau phát a Tân ba duỗi tay ôm lấy mẹ cổ, nhỏ giọng nước nở, mụ mụ, tân ba bụng đau quá, tân ba không đặng trăn. Thành nhi cũng nói, cô cô, thành nhi cũng không uống nước lạnh, thành nhi chính là bụng đau. Cái này một ngải càng nóng nảy, không biết hai đứa nhỏ là cái gì nguyên nhân khiến cho chứng bệnh. Liền tính nàng trong không gian tồn rất nhiều dược phẩm, cũng không dám tùy tiện cho bọn hắn ăn a quay đầu hô đứng ở cạnh cửa Xuân Phân. Xuân Phân, mau làm người đóng xe, đi quán đem vương láo ra tử cái đó. Là, phu nhân. Xuân Phân lên tiếng, nhấc chân liền phải ra cửa. Kết quả lại nghe hai đứa nhỏ cùng nhau kêu, không cần. Một ngải chính là sửng sốt, ôn nhu hông nói, tân ba thành nhi ngoan, bụng đau muốn xem đại phu, như vậy mới tốt mau à. Tân ba cùng thành nhi cho nhau tễ nháy mắt, mới nho nhỏ thanh nói một câu, mụ mụ. tân ba không cần xem đại phu, tân ba nhiều nghỉ hai ngày thì tốt rồi. Đúng vậy, đối, cô cô, chúng ta ngủ nhiều trong chốc lát bụng thì tốt rồi. Thành nhi vội vàng phụ họa. Nghe xong bọn họ những lời này, một ngại như thế nào còn sẽ không rõ, này hai cái tiểu tử bụng đau là giả, muốn mượn cơ hội lười biếng mấy ngày mới là thật. Nàng nhịn rồi lại nhịn mới áp xuống trong lòng hỏa khí buông ra hai cái đào tiểu tử bỗng nhiên cười đến cực sán lạn cực âu nhu nói mụ mụ vừa rồi quá suất ruột đột nhiên quên chính mình cũng sẽ bắt mạch tới mụ mụ trước cho các ngươi nhìn xem nói kéo qua hai cái tiểu tử thủ đoạn làm bộ làm tịch sờ soạng sau một lúc lâu nói ân các ngươi bụng đau là bởi vì hôm qua ăn đến quá nhiều dạ dày tích thực mới có thể dẫn tới bụng đau cũng không cần ăn cái gì dược Trước ngủ một giấc, đói thượng một đốn thì tốt rồi. Đại vũ cùng đào nhi không rõ mụ mụ vì cái gì lừa gạt hai cái đệ đệ, trong lòng sợ hai chậm trễ đệ đệ bệnh tình, liền tưởng há mồm khuyên bảo hai câu, kết quả bị mụ mụ một ánh mắt cấp trừng mắt nhìn trở về. Tân ba cùng thành nhi không biết bọn họ tiểu siếc bị mụ mụ xem thấu, còn tưởng rằng nói dối thành công, vội vàng tự động tự phát chui vào trong chăn, cực ngoan ngoan nói, tân ba nghe mẹ lời nói, tỉnh ngủ bụng liền không đau thành nhi cũng vội vàng điểm đầu nhỏ thành nhi cũng là ngươi các ngươi hảo hảo ngủ đi một ngày thấy bọn họ dịch dịch góc chăn mới mang theo đại vũ đào nhi ra cửa đi ra vài chục bước xa đại vũ lập tức mở miệng hỏi mụ mụ bọn đệ đệ thật sự không cần xem đại phu sao ngủ có thể trị bụng đau không đào nhi tuy rằng không nói chuyện chính là kia sắc mặt cũng rõ ràng tỏ vẻ hoài nghi một ngày bật cười hai cái tiểu đồng ngốc biết các ngươi đau đệ đệ chính là các ngươi cũng không cần nhìn xem hai cái tiểu tử bộ dáng, bọn họ a, căn bản là không có bụng đau, bọn họ là không nghĩ rời giường, muốn lười biếng, mới giải như vậy dối. a, bọn họ như thế nào có thể lấy sinh bệnh lừa mụ mụ? đại vũ cùng đào nhi đều nhíu mày, có chút sinh khí bọn đệ đệ nói dối, lừa đến mụ mụ đi theo sốt ruột. một ngải sờ sờ bọn họ đầu, yên tâm, đệ đệ sự tình không cần các ngươi quản, ta đều có chủ trương. Chúng ta đi ăn cơm sáng đi, sau đó các ngươi buổi sáng công khóa hủy bỏ, đi cửa hàng gọi đi. Mẫu tử ba người vào nhà ăn, hạnh nhi tiểu nha đầu đã sớm chờ ở bên cạnh bàn nhi, xuyên xuyên mấy ngày trước đây không yên tâm nàng một mẫu dưa mà, rốt cuộc ngồi xe chạy trở về cho nàng dưa ương véo nhị biến tiêm đi. Cho nên hạnh nhi liền từ tiểu an bồi ở tại đông sơn phòng, cũng không biết nàng hai cái ca ca vừa rồi nói dối chơi xấu. Mẫu tử mấy người ăn cơm, Đào Nhi cùng Đại Vũ mang theo Hạnh Nhi đi cửa hàng, một bốn một ngũ mấy người như cũ đi theo, trong viện lại an tĩnh xuống dưới. Chương 230 mùa hẹ không thể nói dối. Chương 230 mùa hẹ không thể nói dối. Một ngài đưa tới Hạ Chí, phân phó nói, đem tân ba bọn họ trong phòng sở hữu thức ăn đều lấy ra tới, sau đó khóa môn, ngươi cho ta ở cửa nhìn, khi nào bọn họ tỉnh têu đói, lại đem bọn họ mang đến thấy ta. Là... Phu nhân. Hạ trí ứng hạ, âm thầm tuất miệng, hai vị tiểu thiếu gia lần này chỉ sợ muốn ai phạt ta, giải cái gì dối không tốt, một hai phải nói sinh bệnh, phu nhân thương yêu nhất bọn họ, có lẽ quang minh chính đại nói mệt, phu nhân không chuẩn một lòng đau, liền sẽ không làm cho bọn họ ở tiếp tục đi theo bận rộn. Chính là, như vậy nói dối hậu quả, nhất định sẽ là đỏ rực. Một ngải từ trong không gian cầm giấy vẽ cùng bút trì, bắt đầu khởi động bàn vẽ. Chậm gì gì họa nổi lên tranh liên hoàn, tiểu an tò mò, muốn rối đầu nhìn xem, lại bị Xuân Phân một phen kéo đi ra ngoài. Một ngày này một họa liền vẽ đến buổi trưa mạng, trong lúc Xuân Phân tiến vào xin chỉ thị hay không bãi cơm trưa, một ngải đều không có dừng lại, Xuân Phân im ắng lại lui đi ra ngoài, nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là bưng Âu Dương sư phó kia phân cơm trưa, đi gọi nhị phòng môn. Âu Dương mở cửa tiếp phương bàn, một bên ăn một bên nghe Xuân Phân thuyết minh ý đồ đến. Túi đầu giấu đi trong mắt ý cười, trầm giọng nói, nàng đều có chủ trương. Nói xong tự cố ăn cơm, lại không ra tiếng. Xuân phân sửng sốt trong chốc lát, cũng thấy chính mình có chút quá mức lo lắng. Xoay người đi phòng bếp công đạo nhiệt hảo đồ ăn, nếu phu nhân muốn ăn, bảo đảm tùy thời đều có thể bưng lên đi. Quả nhiên, lại qua không đến nửa canh giờ, hạ trí tới báo nói hai vị tiểu thiếu gia la hét bọn họ đã đói bụng, muốn ra tới ăn cơm. Một ngải vừa lúc thu bút, cũng không kiên nhẫn dùng tuyến từng trang phùng hảo, trực tiếp ở trong không gian phiên đính thư khí ra tới, răng rác vài cái liền hoàn thành. Sau đó đem bàn vẽ, giấy bút, thuốc màu từ từ hết thẻ ném hồi không gian. Xôi nổi xuân phân bãi cơm, bưng một chén nhu nhu đậu xanh cháo, ăn giòn giòn chua ngọt tiểu dưa chuột, mới làm hạ trí đi đem hai đứa nhỏ mang đến. Phần 191 Hai cái đào tiểu tử ngủ sáng sớm lại ngao hai cái canh giờ sớm đói đến bụng đói kêu vang vào đại sảnh thấy mụ mụ ngồi ở bên cạnh bàn nhi ăn cơm liền đầy mặt vui mừng phát lại đây la hét làm bọn nha hoàn thịnh cơm đáng tiếc mấy cái bọn nha hoàn không có một cái ứng mụ mụ cũng không ra tiếng bọn họ mới rác xảy ra chuyện không tốt một ngày nuốt xuống trong miệng cháo nhàn nhạt ngó bọn họ liếc mắt một cái nói sáng sớm ta không phải cho các ngươi khám quá mạch sao các ngươi bụng đau là bởi vì tích thực Muốn đói thượng mấy đốn, vì chưa bệnh, các ngươi liền nhận nhận đi. Hai cái đào tiểu tử, cái này trợn tròn mắt, sờ sờ bẹp bẹp bụng nhỏ, còn muốn đói thượng mấy đốn, kia bọn họ chẳng phải là muốn chết đói. Hai người tâm hữu linh tê cùng tiến lên, ôm mụ mụ làm nũng, mụ mụ, tân ba bụng không đau, không cần trị. Một ngải kéo xuống bọn họ trộp vào trên váy tay nhỏ, nói, các ngươi bụng tốt thật là mau à, nói đau liền đau, nói không đau liền không đau. Nói xong cũng không xem bọn họ, quay đầu phân phó Xuân Phân, đem họa buồn cho bọn hắn cầm, làm cho bọn họ quỳ xuống góc tường đi xem, khi nào xem minh bạch, khi nào lại đem bọn họ mang lại đây. Đúng vậy Xuân Phân lên tiếng, từ bên cạnh trên bàn nhỏ cầm hoa buồn, nói, hai vị tiểu thiếu gia thỉnh cùng nô tì tới. Tân Ba cùng thành nhi đói đến bụng thầm thịt ơ, không biết mụ mụ vì cái gì không cho bọn họ ăn cơm, còn muốn phát quỳ, ủy khuất bẹp miệng muốn khóc. Nhưng lại bị Xuân Phân một tay một cái kéo đi góc. Xuân Phân ngồi xổm xuống thân mình, phân biệt cho bọn hắn lót một cái hậu miên lót ở chân hạ, đưa qua họa buồn thời điểm nhỏ giọng nói, phu nhân biết các ngươi nói dối. Nói xong túi đầu rút lui. Tân ba cùng thành nhi sợ tới mức lập tức đã quên hủy khuất, rõ ràng mụ mụ sáng sớm vẫn là tin tưởng, như thế nào một giấc ngủ tỉnh liền lòi. Hai cái đào tiểu tử cho nhau nhìn thoáng qua, chớp chớp mắt, chỉ phải mở ra trong tay tập tranh. Môi trang mở ra tới, bên trái là màu đồ, phía bên phải là từng hàng ghép vần, cho nhau đối chiếu, không đến 30 phút, liền đem chuyện xưa xem xong rồi. Hai cái đào tiểu tử hoàn toàn héo xuống dưới, hiện tại tin, mụ mụ xác thật biết bọn họ nói dối, còn ở bọn họ ngủ thời điểm, vẽ hai buồn tập tranh, cảnh cáo bọn họ nói dối hại. Bọn họ nơi nào còn dám có cái gì hủy khuất, nhìn trộm nhìn mụ mụ ăn sau khi ăn xong, bắt đầu ỉ ở giường nệm thượng đọc sách. Vội vàng chạy qua đi, quỳ xuống giường nệm trước nói, mụ mụ, tân ba sai rồi, tân ba không nên nói dối. Thành nhi cũng biểu môi nhỏ giọng nói, thành nhi cũng sai rồi, thành nhi không có bụng đau. Một ngải buông trong tay thư, thanh thanh đạm đạm nhìn bọn họ hảo sau một lúc lâu, lạnh giọng nói, nếu các ngươi ăn ngay nói thật đã nhiều ngày quá mệt mỏi, mụ mụ tuy rằng không thích các ngươi làm việc bỏ dở nửa chừng nhưng là cũng sẽ đau lòng các ngươi tuổi còn nhỏ, tinh lực không đủ mà thích hợp giảm bớt các ngươi công khóa, hoặc là dứt khoát liền đem cửa hàng giao cho các ngươi cà cà đi thu xếp. Chính là, các ngươi cư nhiên lựa chọn mụ mụ nhất không thích phương thức, nói dối, đây là mụ mụ không thể chịu được. Mụ mụ rất đau các ngươi, biết các ngươi sinh bệnh, thực xuất ruột, hận không thể này bệnh lớn lên ở ta trên người mới hảo. Chính là, các ngươi đâu, cư nhiên là vì ngủ nương nói dối. Nhìn mụ mụ vì các ngươi xuất ruột, Các ngươi liền không cảm thấy trong lòng ấy nấy sao. Một ngài thanh âm càng nói càng cao, nhớ tới nghe nói bọn họ có bệnh kia một khắc, đột nhiên nắm lên tâm, liền cảm thấy khổ sở, nhịn không được ngựa khí cũng nghiêm khắc lên. Tân Ba cùng Thành Nhi thấp đầu, trong ánh mắt đại viên đại viên nước mắt giống chặt đứt tuyến chân châu giống nhau rơi xuống, lòng dạ hẹp hỏi tràn đầy hối hận, khước khi nói, mụ mụ, Tân Ba sai rồi, Tân Ba không bao giờ lửa mụ mụ. Thành Nhi cũng dịch tiến lên. Ôm lấy cô cô đùi, khóc dòng nói, cô cô, thành nhi không bao giờ ngủ nướng. Một ngải nhìn thương yêu nhất hai đứa nhỏ khóc đến lệ nhân giống nhau, đã sớm mềm lòng, chính là, lại vẫn là không chịu mở miệng dễ dàng tha thứ bọn họ, nếu không bọn họ liền sẽ không được đến giao hấn, sẽ không sửa lại nói dối hư thật xấu. Nàng ngạnh tâm địa chờ bọn họ khóc đủ rồi mới nói nói, đem nước mắt đều sát một sát, các ngươi là nam tử Hán, đổ máu không đổ lệ, không nên hơi một tí tựa như nữ hải tử giống nhau rớt nước mắt. Đi trước ăn cơm đi, cơm nước xong về sau lại nói. Tiểu An hạ trí vội vàng đi ra cửa thu xếp cơm canh, sau đó hầu hạ hai vị tiểu thiếu gia rửa tay rửa mặt, nhìn bọn họ một bên mồm to ăn cơm, một bên sợ hãi nhìn về phía giường nệm, đều cảm thấy thập phần không đành lòng. Chính là, phu nhân như vậy nghiêm khắc lại là vì tiểu thiếu gia nhóm hảo, chỉ phải cúi đầu đứng ở một bên, hết sức chia thức ăn thịnh cháo. Dường như tiểu thiếu ra nhóm ăn nhiều một chút, là có thể thiếu ai phạt một chút dường như. Hai cái đào tiểu tử tâm tình thấp thỏm ăn uống no đủ, quy quy củ củ lại quỳ gối giường nệm phía trước. Một ngày hỏi, tân ba nói một chút họa buồn là cái gì chuyện xưa. Tân ba vội vàng mở ra họa buồn, một bên đối chiếu ghép vần, một bên giảng đạo, có một cái tiểu nam hài, nằm ở trên sườn núi chăn Dê. Sau lại thật sự có một con sói xăm tới, hắn liều mạng tề, lang tới chính là đoàn người nghe xong nhưng không ai lại tin tưởng ai cũng không có đi giúp hắn hắn chỉ hảo xem dương bị ngậm đi rồi một ngải nghe xong gật gật đầu lại hỏi thành nhi thành nhi nói nói nhìn họa buồn lúc sau có cái gì ý tưởng thành nhi nhìn tân ba liếc mắt một cái nói hảo hai tử không thể nói dối nói dối nhiều nói nữa nên không có người tin đúng vậy nhìn dáng vẻ các ngươi đều lý giải chuyện xưa hàm nghĩa vậy các ngươi nói dối lừa mụ mụ Nên đã chịu cái gì trừng phạt? Ân, phạt ta nửa tháng không ăn đường. Tân ba vội vàng hô, đây là hắn trước kia không nghe nói khi, mụ mụ nhất thường phạt. Thành nhi cũng mắt trông mong nhìn cô cô thẳng gật đầu. Đáng tiếc, một ngại lại lắc đầu nói, đó là các ngươi khi còn nhỏ không ăn, có thể dễ dàng bị tha thứ, mới phạt đến đơn giản như vậy. Chính là, các ngươi hiện giờ đã lớn lên một tuổi, chẳng những không có càng hiểu chuyện, ngược lại phạm vào lớn hơn nữa sai như vậy trừng phạt liền quá nhẹ mỗi người mười thước sau đó đem chuyện xưa phạt sao thượng mười biến không sao xong không chuẩn ăn cơm chiều hai cái đào tiểu tử nghe mụ mụ như vậy vừa nói lập tức trở tay bưng kín chính mình mông nhỏ lại muốn bắt đầu rớt nước mắt bọn họ đối với lần trước bị đánh còn những ký ức hãy còn mới mẹ đâu một ngày cũng không để ý tới bọn họ phân phó tiểu an đi đại vũ trong phòng cầm thước mỗi người vững chắc đánh mười hạ lần trước bị đánh còn ăn mặc áo đông bị đánh đến đau đớn hữu hạ. Hiện tại chính là mùa hè, hai cái tiểu tử đều là áo đơn đơn quần, bị đánh đến cũng bất chấp cái gì nam tử hán tôn nghiêm, hoa hoa khóc lớn, nước mắt giống không cần tiền giống nhau, ào ào chạy cái không ngừng. Đáng tiếc, hai cái ca ca mội mội đều không ở nhà, còn lại nha hoàn cũng không dám cầu tình, bọn họ thật là cầu cứu không cửa. Vì thế, khi bọn hắn đứng ở cái bàn biên nhi, nước nở nhịn đau chép xếp khi, ấu tiểu tâm linh đều đang âm thầm thể, về sau không bao giờ nói dối, liền tính nói dối cũng tuyệt đối muốn tránh đi mùa hè. Buổi tối, đại vũ đào nhi cùng hạnh nhi trở về, nhìn đến hai cái đệ đệ lại trần chủi mông ghé vào trên giường, miễn bàn nhiều đau lòng, hai cái đào tiểu tử oán giận ca ca, vì cái gì không đem thức tăng hảo, mụ mụ không có thức liền đánh không được bọn họ, nghe được đại vũ là giờ khóc giờ cười. Bất quá này đốn đánh cũng tính gián tiếp thành toàn hai cái đào tiểu tử tâm nguyện, bởi vì mông co thương tích, bọn họ liên tiếp nghỉ ngơi ba ngày, không cần luyện võ, không cần đi ra cửa cửa hàng. Đêm nay, ăn cơm xong, mấy cái tiểu nhân sớm ngủ, đại vũ cùng đào nhi lại lấy ra sổ sách, nghiêm túc cấp mụ mụ báo nổi lên trong khoảng thời gian này các loại tiêu phí. Một ngải trong lòng buồn cười, biết bọn họ tâm tư không ở tiền bạc thượng, khẳng định là có chuyện gì muốn nói cho nên lão thần khắp nơi chỉ nghe lại không nhiều lắm lời nói quả nhiên hai đứa nhỏ chứa cớp cho nhau làm mặt quỷ hảo sau một lúc lâu đại vũ mới sắc mặt đỏ lên nói mụ mụ cửa hàng đều an bài hảo ân nhưng là ân chúng ta không có nghĩ ra hảo biện pháp làm người tới mua một ngày cười cười rỗi tay lấy sang sổ sách lật xem thuận miệng hỏi một chút trong tiệm bố trí chính là không đề cập tới vừa rồi đại vũ vấn đề đào nhi vội vàng hát đệm cô cô Chúng ta tưởng đem kem ly bán cho tự lầu, chính là, những người đó xem chúng ta tiểu đều không nghe chúng ta nói chuyện liền đem chúng ta đuổi ra tới nói đến nơi này, tựa hồ nhớ tới đã nhiều ngày chịu mệt nhọc cùng mỹ khuất, hắn vành mắt nhi đều có chút đỏ. Một ngài biết hỏa hậu tới rồi, lại đắn đo đi xuống lần này khai cửa hàng giáo dục ý nghĩa nên suy giảm, vì thế rôi tay kéo hai đứa nhỏ đến bên người ngồi xong, ôn thanh nói, đại vũ, đào nhi không cần nản lòng. Mụ mụ cho các ngươi khai cửa hàng là vì rèn luyện các ngươi tổ chức cùng ứng biến năng lực. Ngày thường các ngươi học tập việc học chỉ là một đống cứng nhắc đạo lý quy tắc, yêu cầu các ngươi linh hoạt vận dụng đến sinh ý chung. Các ngươi trước kia có phải hay không cảm thấy khai cửa hàng rất đơn giản, có phải hay không còn nói thương nhân duy lợi là đồ. Đại vũ nhấp khoe miệng, hắn tuy rằng cũng không cảm thấy đọc sách nhất định phải khoa khảo nhập sĩ, trong lòng cũng muốn vì mụ mụ chia sẻ gia nghiệp cũng không bài xích kinh thương buồn bán, chính là đấy lòng lại cũng cô thủ sĩ nông công thương giai cấp quan niệm, cũng không có xem trọng thương nhân liếc mắt một cái. Đào nhi ra tiếng thế ra dòng dõi, tổ tiên tam đại đều là quan to lộc hậu, trong xương cốt sinh ra đã có sẵn liền có một cổ tử đang ở địa vị cao khí thế, đương nhiên càng là không đem thương nhân để vào mắt. Trưng 231 giải tỏa nghi vấn Trưng 231 giải tỏa nghi vấn Trước một đoạn thời gian, Ở thư ốc đọc sách, hai người thảo luận khởi cái này đề tài, ngữ lời nói ngoại đối thương nhân nhiều có khen chê, nói bọn họ duy lợi là đồ, đầy người hơi tiền. Hiện tại mới biết được, mụ mụ lần này làm cho bọn họ khai cửa hàng, còn có một cái thâm tầng nguyên nhân là vì làm cho thẳng bọn họ ý tưởng. Một ngải vươn ngon trỏ, điểm điểm bọn họ đầu nhỏ, các ngươi mới bao lớn tuổi tác, mới đọc mấy năm thư, như thế nào liền cùng những cái đó cổ giả giống nhau, khinh thường thương nhân phải biết rằng một quốc gia vận chuyển liền cùng chúng ta phủ đệ giống nhau giống mụ mụ cùng quách quản gia chính là sĩ phụ trách quyết sách cùng truyền đạt giống a đại a nhị bọn họ chính là nông phụ trách trồng trọt lấy đạt được lương thực cung toàn phủ người ăn uống thanh phong minh nguyệt sẽ giữ long ôn bá sẽ làm nghề một việc chính là công mà một ngũ một sáu phụ trách ở trong thành chọn mua trà nghiệp vải vóc các loại nhật dụng chính là thương không có mụ mụ cùng quách quản gia Ai quyết định năm nay loại cái gì hoa màu, không có á đại a nhị, chúng ta lương thực từ đâu tới đây, không coi ôn bá, trong phủ những cái đó đổ gô ai tới làm, không có một ngũ một sáu, chúng ta nhật dụng từ đâu tới đây. Cho nên, các ngành các nghề đối với cái này quốc gia đều có nó tác dụng. Có lẽ mẹ quan điểm có chút bất công, kỳ thật sĩ nông công thương, mụ mụ từ đấy lòng ngược lại cảm thấy thương nhân hẳn là bài đệ nhất. Bởi vì có thương nhân... Chúng ta mới có thể uống thượng phương Nam lá trà, mặc vào phương Nam Cẩm Ý Điệ, phương Nam Nhân Tài có thể sử dụng thượng chúng ta nơi này dược liệu, dùng tới chúng ta nơi này gia lông. Các nơi vật tư giao lưu thường xuyên, cũng liền kéo các nơi các loại phục vụ nghiệp. Một ngải hứng thú nói chuyện chính đủng, nhưng là xem hai đứa nhỏ ngốc lăng xem nàng, cũng biết nàng cách nói có chút quá điên đảo truyền thống, chỉ phải ở trong lòng thở dài một tiếng, đem đề tài lại quay lại tới, tóm lại. Các ngươi hiện tại hẳn là nhiều xem nhiều nghe nghĩ nhiều, không cần bảo sao hay vậy, chờ các ngươi trưởng thành, đối cái này quốc gia nhận thức càng nhiều, tầm mắt cũng trống trải, khi đó, các ngươi trong lòng sẽ có cái chính xác cái nhìn. Tới, chúng ta vẫn là nói nói khai cửa hàng sự đi. Đầu tiên, mụ mụ muốn trước khen ngợi các ngươi mấy ngày này vất vả nỗ lực, các ngươi làm việc có trật tự, đối đãi hạ nhân thái độ ôn hòa, không hiểu địa phương cũng biết cho nhau thảo luận. Không có một mặt kiên trì mình thấy, này đó đều là mụ mụ kiêu ngạo. Hai cái tiểu tử cho nhau lướt nhau, trên mặt đều mang theo cười, cũng không giống vừa mới như vậy câu nệ, ngẩng đầu nhìn mụ mụ, nói, tạ mụ mụ, cô cô, khích lệ. Cảm tạ cái gì, mụ mụ thường nói câu nói kia là cái gì. Hảo hai tử liền phải cấp khen thưởng hai cái tiểu tử trong miệng một lời trả lời, lại tựa hồ cảm thấy chính mình thanh âm quá lớn, vui cười cho nhau xô đầy hai hạ. Đúng vậy, hảo hai tử liền phải cấp khen thưởng mỗi lần các ngươi ai đoán được một hưu ca vấn đề, mụ mụ có phải hay không đều cấp khen thưởng, các ngươi bắt được khen thưởng có phải hay không cũng cảm thấy đặc biệt ăn ngon hảo chơi, trong lòng đặc biệt cao hứng. Ấn! Hai đứa nhỏ đồng loạt gật đầu, tuy rằng mỗi lần bọn họ bắt được khen thưởng sẽ không giống đệ đệ mội mội như vậy nhảy bắn hoan hô, nhưng là, trong lòng trên thực tế cũng đều cao hứng cực kỳ. Vậy là tốt rồi! chúng ta kem ly cửa hàng tuyên truyền kế hoạch liền ra tới một ngải giơ tay cho chính mình lột cái quả vải cũng không quấy rời hai cái rõ ràng như suy tư gì hải tử đãi nàng ăn đến đệ tam cây quả vải đại vũ đột nhiên vẻ mặt vui mừng nhảy dựng lên mụ mụ ngươi có phải hay không nói đem một hưu ca chuyện xưa truyền ra đi sau đó dùng kem ly làm đoán ra đáp án phần thưởng như vậy người khác đều biết kem ly ăn ngon liền sẽ tới trong tiệm mua phần 192. Đào nhi vốn dĩ cũng đoán đại khái ra tới, nghe đại vũ nói, cũng bật cười, cùng nhau nhìn cô cô. Một ngải gật gật đầu, đại vũ đoán được không sai biệt lắm, bất quá, vẫn là quá chẳng qua. Chúng ta trước nói nói, một hưu ca chuyện xưa muốn như thế nào truyền ra đi. Khen thưởng nhiều ít kem ly thích hợp. Người khác muốn như thế nào biết cửa hàng ở nơi nào. Hai đứa nhỏ bị hỏi đến nghẹn họng, cho nhau nhìn thoáng qua, có chút nôn nóng nhưng là nhất thời lại đều nghĩ không ra biện pháp tới hảo hảo đừng nóng vội làm việc khi muốn bình tĩnh bởi vì nôn nóng đối xử tình một chút trợ giúp cũng không có cái thứ nhất vấn đề một hưu ca chuyện xưa muốn như thế nào truyền ra đi kỳ thật rất đơn giản các ngươi gặp qua có chút trà lâu khách điếm mướn người giảng phố phường chuyện cười mời chào khách hàng đi cùng lão bản nhóm nói chuyện mỗi ngày đưa một cái tiểu chuyện xưa qua đi có đáp ra tới liền khen thưởng kem ly đáp không được cũng thay lão bản kiếm lời nhân khí hắn cũng sẽ không cự tuyệt đương nhiên bắt đầu mấy ngày chuyện xưa muốn đơn giản chút đoán được người nhiều thì ăn người cũng liền càng nhiều danh khí cũng liền truyền càng nhanh lại nói khen thưởng nhiều ít kem ly thích hợp đều nói vật lấy hy vi quý mỗi người khen thưởng một chén lớn nhân ra liền không cảm thấy đây là thứ tốt nhưng là khen thưởng thiếu thiếu mấy muỗng nhân ra lại sẽ oán giận chúng ta keo kiệt, cũng không thể phân cho ngồi chung bằng hữu người nhà nhóm nháp Cho nên cái này lượng muốn tìm đúng. Còn có cuối cùng một vấn đề, muốn như thế nào làm người biết cửa hàng địa chỉ, kỳ thật càng đơn giản. Các ngươi phải hiểu được dựa thế, nhà ta điểm tâm cửa hàng thực vì thiên tại đây trong thành là phụ nữ và trẻ em đều biết. Chỉ cần nói thượng một câu thực vì thiên nghiêng đối diện nhi, ai đều sẽ biết kem ly cửa hàng cụ thể vị trí. Mặt khác một ngụ không phải làm giữ ấm thùng trở về sau, không cần chỉ lấy tới gửi kem ly, ép chút nước trái cây. Nước đường đoái tiếp nước đông lạnh thành kem, đi ngoài thành tìm chút 11-12 tuổi hải tử, mỗi ngày sách thượng một tiểu thùng, duyên phố giao hàng, không cầu kiếm bao nhiêu tiền, chỉ là dùng nó tuyên truyền kem ly, bởi vì một chén kem ly giá cả sẽ so một thùng kem đều phải quý. Người giàu có ăn tới rồi quý giá đồ vật, thỏa mãn bọn họ cao nhân nhất đẳng tâm lý, người nghèo cũng giải năng nóng, chúng ta cũng làm chuyện tốt, kiếm lợi bạc. Hai cái tiểu tử càng nghe đôi mắt càng lượng. Mụ mụ mới vừa nói xong, bọn họ đã nhịn không được chạy về phòng đi phiên những cái đó sao chép xuống dưới một hưu tiểu chuyện xưa. Một ngày cười lắc đầu, phân phó tiểu an đem đã nhiều ngày lại viết những cái đó một hưu ca bản thảo tìm ra, hai đứa nhỏ tổng cộng cũng liền sao bảy tám cái chuyện xưa, sao có thể đủ dùng đâu. Nghĩ nghĩ, lại kêu Xuân Phân đi đem vừa rồi những cái đó an bài nói cho một ngũ biết, Xuân Phân thấp giọng lên tiếng, tưởng đỏ mặt đi ra ngoài. Một ngài chớp chớp mắt, xoay người nhìn về phía cười trộm hạ trí, có cái gì ta không biết sự sao. Kết quả hạ trí cũng đỏ mặt, ậm ừ nói không ra lời. Một ngài đơn giản đem nàng cũng chi đi ra ngoài làm việc, sau đó dò hỏi sửa sang lại thư bản thảo tiểu an. Tiểu nha đầu cười hì hì nói, xuân phân tỉ tỉ cùng một ngũ ca vừa thấy mặt liền mặt đỏ, hạ trí tỉ tỉ cũng luôn thích công đạo một tứ ca làm việc. Nga, minh bạch, một ngài cũng cười, nhìn dáng vẻ. Quá không lâu, trong nhà liền phải làm hỷ sự, chờ mùa thu thu mà nên thu xếp cái bài phòng. Có kế hoạch, bọn nhỏ hành động lực lại nhanh chóng. Ngày thứ hai đại vũ đào nhi phân biệt mang theo thanh phong cùng Minh Nguyệt, phân công nhau đi tìm sinh ý tương đối thịnh vượng tiểu lầu quán trà trao đổi, lấy 100 văn giá cả mua thượng khách nhất mãn giờ tị sơ mười 15 phút, cũng không hề mặt khác trả tiền cấp thuyết thư tiên sinh, trực tiếp phái mồm mép nhất nhanh nhẹn thanh phong Minh Nguyệt lên sân khấu. Này hai cái trai trai hài tử, ngày thường ở nhà chính là nhất có thể nói. Cười, ban đầu, một ngải giảng tây du ký, chính là bọn họ ngồi ở cửa nách sau nghe được, sau đó giảng cấp trong phủ mọi người nghe, hai người lại ở điểm tâm cửa hàng làm mấy tháng tiểu nhị, các màu người chợt đều đánh quá giao tế, hiện tại chỉ là đối với một đám người giảng trước tiểu chuyện xưa, đương nhiên sẽ không luôn cuống. Đại vũ tuyển một nhà cửa hiệu lâu đời quán trà, tiêu hưng khánh quán trà, Nơi này bởi vì vị trí tới gần trong thành duy nhất một nhà thư viện, bố trí phong cách lại thiên với lịch sử tao nhã, cho nên, ngày thường nhiều tụ một ít văn nhân thư sinh tại đây tiểu tụ, dùng trà nói chuyện hiếm, tự nhiên muốn so mặt khác quán trà náo nhiệt ba phần. Đại vũ mang theo thanh phong vào quán trà, khách khi đến quầy cấp đầu tóc hoa dâm láo trưởng quầy được rồi vãn bối lễ, sau đó thuyết minh ý đồ đến. Lao trưởng quay một ngụm ứng hạ, này nhiều ít có chút ra ngoài đại vũ dự kiến. Nhưng hắn vẫn là thỉnh quán trà lao bản cùng nhau tìm cái góc bàn ghế ngồi xuống, thân thủ cấp lao bản đổ trà, cười nói, đa tạ ngô trưởng quầy hôm nay cho chúng ta được rồi phương tiện, tới, thỉnh uống trà. ngô trưởng quầy vội vàng đôi tay nhận lấy, cười nói, Âu Dương Tiểu Ca Nhi khách khí, lại thương luôn thương, ngươi giao tiền bạc, ta đằng cái địa phương tạo thuận lợi đều là hẳn là. Lại nói, ta cũng đối Âu Dương Tiểu Ca Nhi trong miệng theo như lời chuyện xưa rất là tò mò. Ha ha, hắn tại đây trong quán trà thủ vài thập niên, vẫn là lần đầu tiên đụng tới như vậy tiểu nhân hải tử tới cùng hắn nói sinh ý, nói chuyện có lễ, hành sự trầm ổn, tuy rằng cũng có thể nhìn ra hơi hơi có chút non nớt, nhưng là, ngẫm lại nhà mình kia tiểu tôn tử cũng như vậy đại, chính mình còn phải vì hắn cùng người đánh nhau, tới cửa bồi tội đâu, chính là nhân gia lớn như vậy hải tử, đã bắt đầu ra cửa làm việc. Đều nói không thể so liền nhìn không ra trên lệnh, Này một so thật đúng là làm hắn trong lòng ghen ghét. Đương nhiên cũng càng tò mò, đứa nhỏ này vì sao phải dùng 100 văn tiền, mua giờ khắc này chung thời gian kể chuyện xưa. Nghĩ tới nghĩ lui, bất luận đứa nhỏ này nói cái gì chuyện xưa, cũng không đến mức đối quán trà có cái gì ảnh hưởng, cho nên cũng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Đại vũ chắp tay, ôn hòa cười, tất sẽ không cho ngô trưởng quấy thất vọng. Nói xong nhìn nhìn bốn phía cao đàm khoát luận thư sinh nhóm quay đầu hướng Thanh Phong gật gật đầu. Thanh Phong cung kính cúi người hành lễ, động thủ thân thân vào áo, suốt đai lưng, sau đó thở sâu, áp xuống trong lòng hưng phấn cùng kích động, vài bước thượng trong quán trà vì thuyết thư tiên sinh chuyên môn chuẩn bị tiểu đài. Khu khu hơi hơi ho nhẹ hai tiếng, dẫn quanh thân mười mấy người nhìn qua lúc sau, Thanh Phong lộ ra một cái phù hợp nhất hắn này tuổi già hoặc ý cười, chắp tay bốn vòng nhi làm ớp, cười hì hì nói, các vị tiên sinh các vị chúng Tiểu nhân ở chỗ này trước cho đại gia Vân An. Hôm nay trời trong nắng ấm, khó được hảo thời tiết, các vị tiên sinh việc học nặng nghề, cả ngày khổ đọc sách thánh hiển, tiểu nhân trong lòng thập phần bội phụ, vừa vặn hôm qua tiểu nhân từ bằng hữu nơi đó nghe xong cái tiểu chuyện xưa, cảm thấy thập phần thú vị, nhưng là cũng bởi vì đoán không ra đáp án thập phần khó xử. Cho nên, hôm nay liền tưởng thừa dịp các vị tiên sinh tại đây tiểu tụ rất tốt thời cơ. Thỉnh tiên sinh nhóm nghe một chút chuyện xưa quyền đương một cái vui, cũng thuận đường cấp tiểu nhân giải giải thích nghi hoặc, không biết tiên sinh nhóm nhưng nguyện thu xếp công việc bất chút thì giờ chỉ giáo. Phía dưới uống trà nói chuyện phiếm thư sinh, nhiều là chút trong nhà có chút tiền tài quyền thế, ngày thường cũng chưa từng nghiêm túc khổ đọc, nhưng là lại thường lấy người đọc sách thân phận tự giữ người, chân chính khổ đọc tiến tới người, hận không thể một ngày có hai ngày như vậy trường mới hảo, nào có tại đây khoe khoang nhàn công phu a. Chương hai trăm ba mươi hai trong con trà. Chương hai trăm ba mươi hai trong con trà. Thiên A, Thiên A, tối hôm qua thượng truyền xong rồi, cư nhiên quên điểm đúng giờ tuyên bố, thật sự thực xin lỗi, các bằng hữu, ta gần nhất vội vượng đầu, xin lỗi, xin lỗi, về sau tuyệt đối sẽ không. Thiên A, này sai lầm, quá khủng bố. Bọn họ vốn dĩ cũng là ở đoán giận học viện việc học nặng nề, tiên sinh nghiêm khắc. Sau đó nhỏ giọng nghị luận một chút cái nào hoa lâu cái gì cô nương như thế nào kiều mị, phát ra vài tiếng không rõ tiếng cười. Lúc này, thấy trên đài đứng cái mặt mày thanh tú gã sai vặt, xuyên một thân màu xanh đá áo quần ngắn quần áo, sạch sẽ nhanh nhẹn, cười hì hì không lưng chắp tay thi lễ. Một ngụm một cái tiên sinh, thỉnh bọn họ cấp giải thích nghi hoặc, trong lúc nhất thời hư vinh tâm đại trướng, đều bị cất cao bộ ngực, rung đùi đắc ý, bãi nổi lên văn nhân cái giá trong đó tới gần đài một bàn nhi thư sinh bởi vì thật vất vả kéo học một vị rất có tài học cùng trường ra tới chơi đùa cho nên tự giữ có nan để cũng có người hỗ trợ giải đáp vì thế lớn tiếng hô kia tiểu tử có việc liền nói chúng ta tất cho ngươi giải đáp nếu chúng ta thiên nga học viện đều đáp không được này thiên hạ cũng ít có người có thể trả lời hắn lời này nói được kỳ thật có chút quá mức khoa trường bất quá chung quanh mọi người đại bộ phận đều là trong học viện thư sinh ai cũng không thể nhảy ra tự hạ mình chính mình học viện tên tuổi mà còn lại những cái đó tuy rằng không thấy được thật cảm thấy này đó thư sinh có này chờ học vấn nhưng là xuất phát từ đối người đọc sách tôn kính cũng đều cười tủm tìm nghe vị kia bị lôi có học thức thư sinh lại nhữ mi nhìn nhìn trên đài cười hì hì thanh phong khách khí chắp tay nói nghĩ đến vị này tiểu ca nhi vấn đề cũng không phải quá mức đơn giản Chúng ta tuy nói khổ đọc nhiều năm, nhưng là học vấn hai chữ, lại là cuối cùng trung thân cũng không thể học được cuối, nếu chúng ta không thể giải đáp, mong rằng tiểu ca nhi không cần thất vọng mới hảo. hắn lời này nói được khách khí, lại cũng giống thanh phong cùng trong quán trà mọi người ẩn ẩn cho thấy, bể học vô bờ, vạn nhất này vấn đề bọn họ trả lời không lên, cũng không thể quá mức trách cứ bọn họ việc học không tinh Thanh phong vội vàng lại lần nữa chắp tay hành lễ, cười hì hì nói, ai nha? Các vị tiên sinh thật là quá khách khí, tiểu nhân không phải muốn hỏi cái gì việc học, chỉ là một cái thú vị tiểu chuyện xưa, một cái vấn đề nhỏ, đại gia nghe xong giải giải buồn đồng thời, cấp tiểu nhân giải giải thích nghi hoặc liền hảo. Kia thư sinh ngồi cùng bàn một vị béo thư sinh, rõ ràng ra cảnh là ngồi cùng bàn nhi tốt nhất, khó tránh khỏi liền ngang ngược tiêu ngạo chút, vốn dĩ liền thâm giác kia thư sinh vừa rồi khách khí dứt lời bọn họ mặt mũi, trong lòng có chút không mừng, lúc này, Mang chút không kiên nhẫn vây vây tay, kia tiểu tử, có chuyện mau nói, không cần chậm trễ chúng ta thảo luận việc học. Thanh Phong cũng thấy trải chăn không sai biệt lắm, vội vàng cười hắc hắc, mở miệng nói, hảo, hảo, tiểu tử này liền nói nói cái này tiểu chuyện xưa, cấp các vị tiên sinh quần chúng nhóm giải giải buồn nhi. Nói có cái một cái năm tuổi tiểu hài tử kêu một hưu, bởi vì mẫu thân mới vừa cả đời hạ hắn liền đã qua đời, cho nên ở một khu nhà chùa miếu lớn lên ngày thường thực thích đọc sách tập viết làm người thông minh lanh lợi rất được đại gia yêu thích có một ngày một vị tướng quân thỉnh hắn đi trong phủ dự tiệc ăn đến một nửa khi tướng quân liền suy nghĩ cái chủ ý muốn khảo khảo hắn vì thế liền chỉ bên cạnh trên vách tường một bộ mánh hổ xuống núi sách tranh nói một hữu ngươi có thể đem kia họa lão hổ chảo ra tới sao này rõ ràng là ở làm khó dễ một hữu thử hỏi ai có thể đem họa lão hổ chảo ra tới đâu chính là Một hưu chỉ nhìn thoáng qua kia phó họa, không chút do dự nói, có thể a. Vì thế đứng dậy gọi người chuẩn bị công cụ. Vấn đề chính là, một hưu là như thế nào giải quyết cái này làm khó dễ. Này vấn đề vừa ra, trong quan trà mọi người đều lâm vào trầm tư, này thật đúng là thiên hạ chuyện lạ, như thế nào có thể đem họa lão hổ trào ra tới, chính là thần tiên cũng không có này thủ đoạn đi. Thanh phong trong mắt hiện lên một mặt hài tử cho đùa dai thành công sau tiểu cười nạo. Có không lâu trước đây những cái đó tới cửa bức bách nhà mình phu nhân làm thiếp thư sinh làm tiền lệ, trong phủ mọi người đối này đó nhìn tài học đầy bụng, trên thực tế đều là bao cỏ thư sinh, thật sự là không có nửa điểm nhi ấn tượng tốt. Đừng nhìn bọn họ rung đuôi đắc ý, giống như thiên hạ văn chương đều là bọn họ viết ra giống nhau, kỳ thật thật sự để bút viết chữ tính sổ đều không thấy được có nhà mình tiểu thiếu gia hảo. Cái này tiểu chuyện xưa. Lúc trước nhà mình trong phủ mọi người giúp đỡ các thiếu gia tiểu thư ước chừng đoán 3 ngày, liền nhất bác học quách quản gia cũng chưa đoán được, hắn cũng không tin này đó bao cỏ nhóm có thể đường trường đoán được. Trong lòng như vậy khinh bỉ, trên mặt lại là treo cực nhiệt liệt tươi cười, trong ánh mắt càng là trầm rãi chất đầy lòng hiếu học, hỏi, các vị tiên sinh, đều là bác học người, cái này tiểu chuyện xưa, đem tiểu nhân làm khó đã chết, nhưng là phóng tới các vị tiên sinh nơi này chính là cái vấn đề nhỏ. Không biết vị nào tiền sinh cấp tiểu nhân nói nói, đáp án là cái gì? Phía dưới thư sinh bị hắn như vậy vừa thấy, vừa nói, vốn dĩ liền ở rối dám đầu óc, càng là hôn loạn lên. Ban đầu theo tiếng béo thư sinh xấu hổ thấp đầu, kéo một bàn nhi cùng trường ghé vào cùng nhau cúi đầu nói thầm, thế nào, các ngươi đoán được sao? Mấy cái thư sinh đều lắc đầu, trong đó một cái mang chút tức giận nói, tiểu tử này nói chính là cái gì chuyện xưa, trước kia trước nay chưa từng nghe qua a một cái khác phụ hòa nói ta cũng chưa từng nghe qua bất quá nhưng thật ra rất thú vị béo thư sinh trứng mắt trách cứ nói hiện tại là nói thú vị thời điểm sao chúng ta nếu đoán không ra tới chẳng phải là làm hắn xem thường chúng ta này đó người đọc sách nói xong hơi mang lấy lòng nhìn nhìn trau mảy vị kia có thực học cùng trường nói ngụy tài tử hôm nay cũng không nên cất giấu ngươi đoán được liền nói ra tới thay chúng ta đoàn người căng căng mặt mùi a Phần 193. Kia bị gọi là Ngụy Tài Tử thư sinh nghĩ rồi lại nghĩ, Tả Hữu nhìn xem bốn phía đều ở cho nhau nghị luận suy đoán mọi người, đứng lên, cực khách khí nói một câu, "Vị này tiểu ca nhi, này chuyện xưa thật sự thú vị, cùng chúng ta ngày thường nghe được những cái đó cực kỳ bất đồng, không biết là từ đâu nghe tới." Thanh Phong sớm đoán được bọn họ sẽ có như vậy vừa hỏi, vì thế cười hì hì đáp, "Không dối gạt vị tiên sinh này nói." Câu chuyện này xuất từ chúng ta chủ tử quê nhà, đó là một cái thực xa xôi địa phương. Chúng ta chủ tử cũng là nhất thời hứng khởi nói ra cho chúng ta nghe một chút, làm chúng ta đoán chơi, đoán không ra cũng không có gì, nhưng là, nếu đoán được, là có thể được đến giống nhau thiên hạ độc nhất vô nhị điểm có tiền. Chúng ta mãn phủ người đều cho nhau nghẹn kính, tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được, tiểu nhân hôm nay vừa vặn đi ngang qua nơi này, nhìn thấy các vị tiên sinh tại đây uống trà liền nhịn không được tiến vào giảng cấp tiên sinh cùng quần chúng nhóm nghe nghĩ một người kế đoạn có tiên sinh nhóm cấp tiểu nhân giải hoặc tiểu nhân tình nguyện đem được đến điểm có tiền đưa cho tiên sinh nhóm kêu béo thư sinh nghe nói thiên hạ độc nhất vô nhị điểm có tiền đôi mắt chính là sáng ngời, ra tiếng hỏi uy kêu tiểu tử các ngươi chủ tử cấp chính là cái gì điểm có tiền làm sao dám nói ngoa thiên hạ độc nhất vô nhị thanh phong cười thần bí chúng ta chủ tử nói ngày ngày mùa hè nóng bức Nàng điểm có tiền chính là giống nhau thiên hạ đệ nhất mỹ vị đá bảo, hơn nữa bảo đảm này đá bảo liền chúng ta quốc chủ bệ hạ cũng chưa hưởng qua. Thiên sinh nhóm tưởng A, này đá bảo ai ăn, chẳng phải là chúng ta bách hoa đệ nhất nhân. Thư sinh nhóm lúc ban đầu nghe nói là một cái đá bảo điểm có tiền, đều có chút khinh thường, nhưng là bọn họ đầu tiên là bị thanh phong một ngụm một cái bác học bức bách ở, tiếp theo lại là thiên hạ đệ nhất mỹ vị, cuối cùng càng là bách hoa đệ nhất nhân tên tuổi nện xuống tới chứ không nói này đã bảo ăn ngon không chính là chỉ nghe tên này nhi liền đủ làm người kiêu ngạo ngụy tài tử rõ ràng là cái thanh tỉnh có nghĩ thẩm muốn xả cái cơ hỗn lộn qua đi chính là thanh phong cũng không ngốc ca nhìn thấy mọi người đem lực chú ý đều chuyển tới điểm có tiền nhi đi lên vội vàng trang một bộ nhột trí tiếp nối biểu tình thở dài một tiếng mở miệng tương kích nói nhìn dáng vẻ hôm nay là ta đến nhầm. Ta còn tưởng rằng chúng ta hoa vương thành kiêu ngạo Thiên Nga Thư Viện lập viện trăm năm, nhân tài xuất hiện lớp lớp nơi, nhất định. Ai, thôi, thôi, còn không bằng hồi phủ cùng đoàn người cùng nhau tham tưởng tham tưởng, nói không chừng liền nghĩ ra được đâu. Lời này nói không thể nói không độc, tuy rằng không nói rõ Thiên Nga Thư Viện như thế hữu danh vô thực, tương phản còn khen Thiên Nga Thư Viện hai câu, nhưng là, này khích lệ như thế nào nghe như thế nào không phải hương vị đặc biệt là cuối cùng câu kia thế nào nhất bang nô buộc tham tưởng lên cư nhiên so trong thư viện đông đảo tài tử đều lợi hại này quả thực quá vũ nhục người trong quán trà sở hữu thư sinh đều mặt đỏ có tức giận cũng có xấu hổ kia ngụy tài tử cũng nhịn không được mở miệng nói vị này tiểu ca nhi lời này không ổn chúng ta đáp không ra vấn đề là chúng ta ngày thường chơi lười đến nội học thức không đủ lại cùng chúng ta học viện không có chút nào quan hệ thanh phong biết hỏa hậu trọng vội vàng cười chắp tay thi lễ các vị tiên sinh xin lỗi là tiểu nhân ăn nói vụng về sẽ không nói tiểu nhân trong lòng đối chúng ta học viện nhưng không có nửa điểm bất kính chi ý bất quá tiểu nhân nghĩ nếu vị nào tiên sinh cũng có thể đáp ra vấn đề được thiên hạ đệ nhất mỹ vị đá bảo hiến cho ân sư nhấm nháp nên là thật tốt một sự kiện a kia ngụy tài tử nhớ tới hắn thụ nghiệp ân sư bởi vì tuổi lớn nay đó thời gian không kiên nhẫn năng nóng tinh thần vẫn luôn có chút hệ hoài Nếu này đã bảo thật sự mỹ vị, lại là hắn bằng vào học thức được đến, nhất định sẽ rất là cao hứng, trong lòng liền nhịn không được do dự lên. Phía dưới trung thư sinh cũng giống như khai nồi nước sôi, chuyện này ngắn ngủn nói mấy câu công phu, lại bay lên tới rồi bảo vệ học viện danh dự lộ cao, này liền làm cho bọn họ càng là coi trọng lên. Thanh phong cuối cùng còn nói thêm, tiểu nhân hôm nay trở về, nếu cùng nhà ta chủ tử nói lên, hắn chuyện xưa có đông đảo tiên sinh giải đáp. Chủ tử nhất định cao hứng. Ba ngày sau, tiểu nhân nhất định sách theo điểm có tiền nhi tới đây xin đợi các vị tiên sinh đáp án, liền không biết này nắng hè trói trang ngày mùa hè, vị nào tiên sinh nhân sư hoặc là vị nào quần chúng trong nhà lao ngô thân có thể ăn đến này thiên hạ đệ nhất mỹ vị đã bảo. Nói xong, lại lần nữa hướng bốn phía làm vái chào, sau đó cười hỉ hỉ hạ đài. Nô trưởng quay trong mắt tinh quang lập lòe, thật sâu nhìn nhìn hướng về bên này đi tới thanh phòng. Sau đó đối đại vũ nói, Âu Dương Tiểu Ca Nhi, ngươi này gã sai vật chính là cái lợi hại. lão nhân ta nhưng thật ra càng thêm tò mò, các ngươi trong phủ là nhà ai, liền cái nô bục đều có bực này bản lĩnh. Đại vũ uống ngụm trà, cười nói, nô trưởng quay khách khí, thứ ta ban cái cái nút, ba ngày sau ta lại đến khi, ngài lão liền sẽ đã biết. Nô trưởng quay cười ha ha, liên tục gật đầu nói, hảo. Ta đây liền tĩnh chờ tiểu ca nhi lại đến uống thượng một ly trà. Đại vũ đứng dậy cùng lão trưởng quầy tố cáo tử, lưu lại mãn đường nghị luận sôi nổi thư sinh quần chúng nhóm, mang theo thanh phong ra cửa. Trưng 233 kỹ thuật vấn đề nhỏ. Trưng 233 kỹ thuật vấn đề nhỏ. Cùng thời gian, thành nam xây phong cư ngoài cửa, đào nhi cũng ở đầy mặt hương phấn khen minh nguyệt, hai người một đường hương phấn trở về cửa hàng, hội hợp mới vừa vào cửa đại vũ hai người. Chít chít sao sao nói lên từng người trải qua. Sau đó cùng nhau vào đáp hảo bệ bếp sau bếp, vừa y chính thật cẩn thận đem một tiểu nồi làm tốt kem ly nước đảo tiến khuôn nút, một ngũ vững vàng bưng lên bỏ vào thổ tủ lạnh, sau đó hướng bốn phía tiêu thạch thượng tới nước. Một lát sau, hai người hợp lực gõ toái bốn phía khối băng, mở ra khuôn nút, kẹp ra một khối hình vùng kem ly đặt ở tiểu cái đĩa, đưa tới đại vũ cùng đào nhi hai vị tiểu chủ tử trước mặt, nói, đại thiếu gia. Đào thiếu gia, các ngươi nếm thử, đây là dùng sáng nay tân thu sữa dê làm. Đại vũ cùng đào nhi gật gật đầu, phân biệt dùng tiểu bạc muỗng đào tiếp theo điểm nhi đưa vào trong miệng, chính là ngay sau đó lại đồng thời nhữ lông mày, cho nhau nhìn thoáng qua, đều có chút nghi hoặc khó hiểu. Vừa ý không biết ra cái gì vấn đề, nhưng là chỉ xem hai vị thiếu gia sắc mặt liền biết hương vị nhất định không tốt, nàng cũng bất chấp thứ tội, vội vàng cầm lấy một cái cái muỗng, tiến lên múc một ít, Sau đó cũng nhíu mày, như thế nào sẽ đâu, rõ ràng cùng phu nhân bước đi giống nhau a, cũng không thêm cái gì khác nguyên liệu nấu ăn, như thế nào hương vị liền kém nhiều như vậy. Đại Vũ lại múc một ít cẩn thận phẩm phẩm, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, hỏi, mụ mụ làm thời điểm, dùng chính là sữa dê sao? A. Vừa ý nghe thấy nhà mình thiếu gia như thế hỏi, cũng phản ứng lại đây, lập tức đáp, không phải, phu nhân lúc ấy là dùng một loại kêo sữa bột đồ vậy nhưng là phu nhân nói những cái đó bột phấn dùng nước gấm một hướng cùng mãi là một cái hương vị hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề a đào nhi nói ta phẩm mụ mụ làm kia kem ly dường như ngãi vị không có cái này đùng, có phải hay không cái này sữa dê phong đến chủ đại vũ gật gật đầu thập phần tán đồng hắn cách nói vì thế phân phó nói vừa ý đem sữa dê thêm chút thủy điều hy một ít thử lại lần này thiếu làm một ít vừa ý vội vàng ứng Nghiêm túc ở sữa dê thêm nửa gáo thủy tiếp tục thử lên, chính là, kế tiếp kết quả làm mấy người đều có chút được trí, bất luận bọn họ như thế nào thử nghiệm, đều làm không ra mụ mụ ngày đó làm cho bọn hắn ăn như vậy hương vị. Đại vũ nhìn xem sắc trời, bất đắc di nói, chúng ta trở về buổi mụ mụ ăn cơm trưa, thuận tiện thỉnh giáo một chút mụ mụ đi. Đào nhi cũng thiết khí, gật đầu đáp ứng, cùng nhau trở về tùy viên. Một ngải chính mang theo hạnh nhi cùng mấy cái đại á đầu thều thủa may vá. Nàng sáng nay đột phát kỳ tưởng, muốn thêu hai cái tiểu tối tiền, trang kia hai bên tiểu ấn, sau đó đưa cho Âu Dương một phương, cho nên, vẫn luôn ở vất vả nỗ lực, muốn bằng vào nàng kia chỉ biết phùng cúc áo nữ hương đáy, khiêu chiến yêu cầu cao thêu hoa tay nghề. Một cái buổi sáng đi qua, đừng nói hoa, liền phiến lá cây cũng chưa thêu thành. Ngược lại là hạnh nhi tiểu nha đầu kia đóa hoa sen đã có chút hình dáng, này thật là đã kích tới rồi nàng lòng tự trọng, càng thêm này sinh ác độc về sau phải hảo hảo luyện luyện nữ đỏ. Tân ba cùng thành nhi hai cái đào tiểu tử, trải qua ngày hôm trước kia đốn méo tấu, trở nên phi thường ngoan ngoãn, vốn dĩ đau lòng bọn họ mệt mỏi, làm cho bọn họ lưu tại trong nhà nghỉ tạ mấy ngày, không nghĩ tới, bọn họ lại chủ động yêu cầu luyện tự, ngồi ở bên cạnh bàn viết ước chừng mười mấy trang. Kinh mụ mụ kiểm tra một lần, khen vài câu, lúc này mới mang theo một chúng gã sai vặt chạy đến phía sau hoa viên đi chơi. Xuân phân nhìn thấy đại vũ cùng đào nhi trở về, vội vàng mang theo tiểu an đến phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Một ngải cắn đứt trong tay theo tuyến, ngẩng đầu nhìn nhìn hai cái rõ ràng muốn nói lại thôi hải tử, cười nói, làm sao vậy, chính là có chuyện gì yêu cầu mụ mụ hỗ trợ. Nói buông trong tay kim chỉ, phân phó hạnh nhi đi rửa tay chờ trong chốc lát tán cơm. Sau đó kéo hai đứa nhỏ đến trước người, cẩn thận đánh giá bọn họ rõ ràng phơi hắc gương mặt, cười nói, các ngươi hai cái vì cửa hàng thật đúng là đệ bụng, mới mấy ngày công phu liền phơi đen. Đào nhi lại hồi phủ, ngươi tổ mẫu nên đau lòng. Nói một chút đi, rốt cuộc ra cái gì vấn đề. Đại vũ khen như mày nói, mụ mụ, hôm nay vừa ý làm đã bảo, chính là hương vị cùng ngày đó mụ mụ thân thủ làm, kém rất nhiều. Đúng vậy, cô cô, nãi vị đặc biệt đại, che lại vị ngọt. Chúng ta thử đem mãi pha loãng, nhưng là vẫn là không được. Đào Nhi Phụ Hòa nói. Một ngày nhúng mày, nhớ tới mãi vị hai chữ, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. nàng ngày ấy dùng chính là sữa bột, bọn nhỏ hôm nay dùng nhất định là sữa tươi. Hơn nữa vẫn là canh vị đặc biệt trọng sữa dê, cho nên mới nói hương vị không đúng. Chính là, nếu không cần sữa dê nói nàng nơi này cũng không có nhiều ít sữa bột có thể trường kỳ cung cấp cấp trong tiệm a cẩn thận ngẫm lại trước kia dường như nghe người ta nói quá đem hạnh nhân phóng tới sữa dê nấu có thể đi thanh vị bất quá nàng lại là không thí nghiệm quá không nói được vì bọn nhỏ nghiệp lớn muốn nếm thử một chút Rồi tay vô vô hai cái cau mày hài tử an ủi nói đừng lo lắng các ngươi chỉ lo thu xếp trong tiệm sự là được này đó kỹ thuật vấn đề giao cho mụ mụ bảo đảm các ngươi có thể làm ra ăn ngon nhất kem ly tới ở hai đứa nhỏ trong lòng mụ mụ chính là không gì làm không được nghe nàng như thế bảo đảm lập tức đi trong lòng phiền não một lần nữa lộ ra tươi cười một ngài giận do bọn họ đi thay quần áo rửa tay lúc sau nhẹ nhàng dựa vào trên đệm mềm tâm thần trầm đến trong không gian xem xét chính mình của cải nhi bởi vì nàng không phải quá thích ăn quả hạnh quan hệ Lúc trước mua cây đảo người đương thời ra thuận biến đắp hai cây liền tùy tay loại ở bên cạnh, trước hai lần thu trái cây khi đảo cũng thu mười sọt tả hưu, các giống trẻ mới sinh nhi nắm tay lớn nhỏ, một mặt hoàng cam cam, một mặt mang chút màu đỏ, cũng không biết tên cứ gọi là gì. Phất tay nhặt một mâm ra tới, thuận tay lột một cái nếm thử, hoàn toàn không có trong tưởng tượng cái loại này sắc vị, ngược lại lại xa lại mặt, chua ngọt thập phần vừa miệng, làm nàng nhịn không được liên tiếp ăn ba bốn mới dừng tay. Gọi mới vào cửa hạnh nhi lại đây, cho nàng cũng bẻ một cái ăn, phân phó mây tía tiểu nha đầu đi tìm chỉ tiểu cây bữa tới, ca ca đem mấy cái hạnh hạch đều góp phá, nhặt ra một tiểu đem nhi hạnh nhân nhi tới, thuật tay ở rổ kim chỉ phiên khối nho nhỏ sợi nhỏ bố, đem hạnh nhân bao đi vào. Xuân phân mấy người bưng cơm chưa tiến vào, đại vũ đào nhi còn có hai cái đào tiểu tử đều chạy tiến vào, mẫu tử mấy người ăn cơm, bọn nhỏ như cũ ngủ trưa. Một ngải liền lợi dụng thời gian rảnh đi phòng bếp nhỏ nấu nồi sữa dê, quả nhiên bỏ thêm hạnh nhân lúc sau tanh vị đi rất nhiều, cũng đủ thỏa mãn làm kem ly yêu cầu. Vì thế liền gọi mấy cái bọn nha đầu cùng nhau, dọn một sọt quả hạnh ra tới, vừa ăn biên lột hạnh nhân nhi, hạ trí ăn vui sướng, liên tiếp ăn năm sáu cái, thẳng la hét bụng tăng, vẫn là liên tiếp dừng tay, một ngải mơ hồ nhớ rõ thai phụ không thể ăn tính tình, cụ thể có cái gì nguy hại nhớ không rõ, bất quá cái gì đồ ăn lại ăn ngon ăn nhiều cũng không có chỗ tốt vội vàng ngăn cản nàng hạ trí lẽ lưới bắt đầu nhanh nhẹn cầm cây búa bang bang gõ hành hạch nàng vốn là cái tính nôn nóng ngày thường thêu thùa may và sống là mấy cái nha đầu kém cỏi nhất không nghĩ tới hôm nay cầm lấy cây búa ngược lại gõ đến lại chuẩn lại lưu loát rút ra hạnh nhân cũng hoàn chỉnh được một ngài khen càng thêm hứng thú bừng bừng một canh giờ không đến bọn nhỏ ngủ chưa tỉnh lại cũng đã lột hảo một chén lớn hành nhân. Một ngài phân phó xuân Vân động thủ bao một ít cấp đại vũ, tinh tế dạy hắn cách dùng, sau đó mới tống cổ bọn họ đi cửa hàng. Hai cái đào tiểu tử thực tự giác, liên tục yêu cầu cùng các ca ca cùng đi làm việc. Một ngài đương nhiên tán đồng, khen bọn họ vài câu, khiến cho bọn họ cùng nhau ra cửa, lại xả cái học nữ hồng lấy cớ, để lại tiểu nữ nhi ở nhà, dù sao cũng là nữ hài tử. Một ngải nhưng không nghĩ nữ nhi phơi đến giống tiểu hắt than giống nhau. Phần 194 Một sọt quả hạnh cuối cùng lột ra tam đại chén hành nhân, hai chậu gốm hành thịt, chủ tớ mấy người cũng đều quá đủ miệng nghiện, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn đều không nghĩ lại ăn. Một ngải nhìn kim hoàng hành thịt, không nghĩ lãng phí, trực tiếp tìm mấy cái hẹp khẩu cái bình bắt đầu làm hành tương. Nồi to thả non nửa hạ không gian nước suối, bỏ thêm một chút muối đi vào nghe nói có thể bảo đảm mức trái cây nhan sắc tươi đẹp đem hai bùn hạnh thịt đảo đi vào nấu thượng mười lăm phút thẳng đến quả hạnh đều bị ngao nấu hóa lại bỏ thêm số lượng vừa phải kẹo mạch nha đi vào không ngừng quái thẳng đến chất lỏng trở nên sền sệt màu sắc cũng trở nên trong suốt cam vàng múc ra một muỗng nếm thử hương vị so đơn ăn hạnh thịt muốn ngọt thượng một ít để lại cho bọn nhỏ làm đồ ăn vặt hoặc là làm kem ly đều là không tồi vì thế phân phó mấy cái nha đầu Chờ hạnh tương lệnh thỉnh tiến cái bình phong kín hảo. Một vò để vào không gian, một vò đưa đến mấy cái hải tử cửa hàng đi. Sau đó như cũ mang theo hạnh nhi đi tiếp tục cùng túi tiền thượng đoá hoa phân đấu. Không đề cập tới các nàng một nhà từng người bận rộn, đơn nói hoa vương thành, không đến nửa ngày công phu, hơn phân nửa nhân thủ đều đã biết cái kia một hưu tiểu chuyện xưa. Muốn nói thiên hạ truyền nhanh nhất không phải hoàng đế mất tin, mà là dân chúng lời đồn đãi. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt một cái ở quang trà, một cái ở tử lầu, phân biệt đưa ra vấn đề, liền phủng mang kích, thực sự làm rất nhiều người nổi lên hứng thú, hoặc là vì mặt mũi hoặc là vì tên kia tự vang dội điểm có tiền nhi, sôi nổi nghị luận lên, sau khi trở về cũng đương cái mới mẻ sự nói cho chính mình bạn bè thân thích nghe. Người đều là lòng hiếu kỳ trọng, lại thiện đua đòi động vật. Nhìn đến người khác đoán không ra khi hoang mang biểu tình liền giống như vì chính mình ngu dốt tìm được rồi lấy cớ giống nhau cứ như vậy một truyền mười, mười truyền trăm, hoa vương thành liền nhấc lên một hưu nhiệt. Mỗi người gặp mặt Hàn Huyên không thượng vài câu, liền nhất định sẽ hỏi thượng một câu, ngươi đoán được sao? đương nhiên trừ bỏ câu này, còn có một cái khác xuất hiện nhiều nhất tên, chính là Thiên Ngà Thư Viện. Dân chúng tâm tư rất đơn giản, nan đề đương nhiên muốn tìm người thông minh mà thiên nga thư viện đó chính là sở hữu người thông minh tập kết mà a nếu ngày thường được vô số thông minh cơ trí giúp người hưng bang từ từ mỹ dự hiện giờ đương nhiên cũng muốn gánh tội phạm bị áp giải hoặc trách nhiệm a vì thế mọi người nhón chân mong chờ trong thư viện có thể cho ra cái đáp án đáng tiếc hai ngày đi qua trong thư viện chúng thư sinh ai cũng không đoán ra đáp án càng có kia chuyện tốt nhi chạy tới hỏi tiên sinh kết quả Tiên sinh ở bên ngoài cũng là nghe nói qua chuyện xưa, tự nhiên cũng đoán không ra tới, lại không hảo đối học sinh thừa nhận chính mình cũng đoán không ra, chỉ phải răn dạy bọn họ không học vô số, không chịu động não. Trong lúc nhất thời Hoa Vương thành thật là náo nhiệt phi phàm, chờ Tiếu Hằng ở nhà mình tiểu lầu nghe nói câu chuyện này, nhớ tới ngày ấy lệ nương để qua một ngải làm mấy cái hài tử thu xếp khai cửa hàn sự, vì thế có chút dở khóc dở cười tới tùy viên, một ngải đem hắn tiếp đi vào phong trà. Nghe hắn nói ý đồ đến, mới biết được, chính mình một cái nho nhỏ tuyên truyền sách lược, cư nhiên khiến cho lớn như vậy hưởng ứng. Lại nghe nói, Đại Vũ cùng Đào Nhi là ở cái khắc quán trà tiểu lầu tuyên bố câu chuyện này, càng là buồn cười. chương 234 đáp án. chương 234 đáp án. Gọi hai đứa nhỏ trở về với hỏi, mới biết được, nguyên lai like bọn họ là muốn bằng vào lực lượng của chính mình, một tay xử lý mặt tiền cửa hàng không nghĩ nhân ra nói bọn họ mượn bậc cha chú thế lực. Tiếu hằng lúc trước cũng là bằng vào chính mình năng lực, chỉ dùng một ngàn lượng bạc, ngạnh xông ra hiện giờ ra nghiệp, hiện giờ nghe xong hai đứa nhỏ lý do, đương nhiên là mạnh mẽ tán dương, hơn nữa liền nói, về sau bọn họ kem ly xông ra danh khí, nói không chừng còn muốn mượn bọn họ thế, cấp tiên khách lâu thêm những người này khí. Đương nhiên, lấy tiên khách lâu hiện giờ địa vị, như thế nào còn sẽ thiếu nhân khí. Nói như vậy hoàn toàn là ở cổ vũ hai đứa nhỏ. Quả nhiên, hai đứa nhỏ đều hưng phấn lên, vây quanh hắn lánh giáo nổi lên lối buôn bán. Cuối cùng tiếu hàng cáo từ lúc đi, hai đứa nhỏ cũng đến ra một cái làm cho bọn họ chuẩn bị không kịp kết luận. Nếu Hoa Vương Thành không có người đoán ra đáp án, như vậy bọn họ kem ly muốn thưởng cho ai, muốn như thế nào đánh ra danh khí. Một ngày lần này lại là không tính toán hỗ trợ ra chủ ý, hai đứa nhỏ cũng nhìn ra mẹ ý tứ xoay người ra đại sảnh, cùng mấy cái giúp đỡ thương lượng lên. Ngày thứ 2 giờ thìn tả hữu liền phái lạ mắt một bốn, một ngũ phân biệt đến quán trà cùng tiểu lầu ngồi một lát, thẳng đến bọn họ đã trở lại, giờ tị sơ mới như cũ mang theo thanh phong minh nguyệt, từng người xách một cái đại hộp đồ ăn ra cửa. Trong quán trà, hôm nay so ngày xưa đều phải náo nhiệt rất nhiều, tiểu nhị chạy như bay ở ca ca châu ngồi gian thượng trà thượng điểm tâm, vội đến vui vẻ vô cùng ngẫu nhiên có cái nhàn rỗi liền lôi kéo trưởng quay nói trưởng quay nếu vị kia tiểu ca nhi về sau ngày ngày ở chúng ta trong quán trà nói thượng một cái tiểu chuyện xưa chúng ta sinh ý chẳng phải là liền sẽ ngày ngày như vậy rực rỡ lao trưởng quay đã sớm ở cân nhắc việc này đuổi hắn đi vội chuyên môn ở cửa chờ thượng đại vũ vì thế chờ đại vũ chủ tớ xuất hiện khi đã chịu lao trưởng quay phá lệ nhiệt tình tiếp đãi có lẽ là nhìn ra đại vũ không mừng lộ diện trực tiếp đón hắn ngồi góc kia bàn nhi thân thủ đổ nước trà sau đó cũng không nhiều lắm lời nói cùng nhìn thanh phong ở trên đài mặt mày hớn hở thu thập đáp án nói đến cũng khéo một bốn vừa rồi đến quán trà tới thấu khẩu phong khi liền ngồi ngày đó kia ngụy tài tử mấy người bên cạnh mang chút nghi hoặc hỏi thượng một câu kia lão hổ đều không thể tự họa đuổi ra tới muốn như thế nào chào a này vừa hỏi giống như đất bằng sấm xét Tức khác làm cách hắn gần nhất ngụy tài tử sinh sôi từ rúc vào sừng châu chui ra tới, hung hăng hoán trách chính mình vài câu, như thế nào liền quên mất đại đổi vấn đề này một học thuật biện chứng thường dùng thủ đoạn. Túi đầu cùng vài vị mơ hồ biết đáp án nhưng là lại như cũ không chuyển qua cong nhi cùng trường một thương lượng, lập tức mấy người đều bừng tỉnh đại ngộ, đã biết đáp án, mấy người đương nhiên sẽ không ngốc đến khắp nơi nói cho người khác, một bên cực kỳ an ý làm bộ chấn định uống nước trà. Một bên trong lòng giống như suy cái con thỏ loạn ngẻ, tự nhiên một bốn lạng yên rút đi, bọn họ cũng không có chú ý tới. Thật vất vả mong đến thanh phong tiến vào, bốn vòng chắp tay thi lễ hành lễ lúc sau, mở miệng hỏi, các vị tiên sinh mạnh khỏe, tiểu nhân ngày ấy trở về bẩm báo gia chủ. Gia chủ trách cứ tiểu nhân bởi vì bực này việc nhỏ, khiến chư vị tiên sinh chậm trễ việc học, cho nên, tự mình động thủ làm này tràn đầy một hộp đồ ăn đá bào. Dặn do tiểu nhân nhất định phải đem này đã bảo tặng cho đoán ra đáp án tiên sinh. Chính là không biết vị nào tiên sinh, không tiếc chỉ giáo, có thể vì tiểu nhân giải thích nghi hoặc. Trong quan tràng mọi người ánh mắt đều theo hắn nói nhìn chằm chằm tới rồi cái kia đại đại gỗ sam hộp đồ ăn thượng, sau đó lại khai là khắp nơi tuần tra, đều ngóng trông lại ai có thể đoán ra đáp án, vì bọn họ giải thích nghi hoặc đồng thời, cũng mở mở mắt nhìn xem thiên hạ đệ nhất mỹ vị đá bảo rốt cuộc là cái bộ răng gì mà thiên nga học viện các vị thư sinh tắc sắc mặt hơi đỏ mặt bởi vì bọn họ những thiên tri kiêu tử này không ai đoán ra đáp án đương nhiên những người này là không bao gồm béo thư sinh một bàn nhi bọn họ đang đợi chờ một cái cũng đủ có thể hiện ra ra bọn họ không giống người thường tài hoa thời cơ quả nhiên nửa khắc chung đi qua trong quan trà mọi người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên các vị thư sinh nhóm cũng là thở ngắn than dài thanh phong trong lòng cũng bắt đầu gấp quá vừa rồi rõ ràng mục tứ ca trở về nói đã lộ ra tin tức chẳng lẽ này bọn thư sinh ngốc đến ra mục tứ ca như vậy chỉ điểm bọn họ đều không có đoán được hán thanh thanh giọng nói giống như tiếp nối lắc lắc đầu nhìn dáng vẻ các vị tiên sinh chuyên chú với việc học đối với này đó cửa bên việc vặt vanh không có đọc qua cũng là bình thường là tiểu nhân hỏi sai địa phương Chẳng qua đang tiếc chúng ta chủ tử thân thủ làm này hộp đã bảo, này hoa vương thành là không người may mắn nhấm nháp. Hắn nói âm vừa ra, béo thư sinh đã ha ha cười đứng lên, chỉ thanh phong nói, kia tiểu tử đừng nụ trí, chúng ta thiên nga thư viện vì bách hoa tứ đại thư viện chi nhất, thiên hạ văn trường tận nhưng tùy tay viết đến, ngươi ném xuống như vậy tiểu chuyện xưa như thế nào có thể khó được đảo chúng ta, chúng ta đã sớm đoán được đáp án. Thanh phong ánh mắt sáng lên, vội vàng chắp tay, Cửa hồ rất là kinh hỉ cười nói, vị tiên sinh này tài cao, tiểu nhân bội phục. con thỉnh tiên sinh này liền nói ra đáp án, làm tiểu nhân cùng các vị quần chúng nhóm cũng đều giải giải tỏa nghi vấn hoặc, tốt không? Béo thư sinh tiêu ngạo nâng lên cằm, mọi nơi nhìn một vòng nhi, tiếp thu vô số hoặc tò mò hoặc hâm mộ hoặc nghi ngờ ánh mắt lúc sau, cười hát hát, nói, quân tử không đoạt người sở ái, đương nhiên cũng không thể đoạt người chi công, chúng ta tuy rằng đoán được, nhưng là... Lại là ở chúng ta vị này cùng trường ngụy tài tử đầu tiên nghĩ ra. Cho nên, vẫn là thỉnh hắn tới nói đáp án đi. Mọi người vốn dĩ không mừng hắn hành vi cử chỉ mang chút ngạ mạ, nhưng là, nghe hắn không tham mới minh, như thế độc thân đôi tay phủng ra cùng trường, lại rắc hắn cũng vẫn có thể xem là một cái thật tình người. Vì thế, đôi tay vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cũng tặng hắn một cái mãn đường màu. Càng có kia thiện nói người, tán vài câu. Thiên Nga thư viện học sinh thật sự là đạo đức tốt, không tham danh lợi. Tán chung quanh một ít thư sinh cũng đều đi theo dương cao cảm, có chung vinh dự. Ngụy tài tử đứng dậy, hướng về khắp nơi thấy thi lễ, khách khí nói, tiểu sinh cũng là ngẫu nhiên nghe một bên người hoáng giận, mới linh quang trật lóe, đến ra án. Ta đoán kia một hưu tiểu đồng, nhất định là tìm điều dây thừng, đối tướng quân nói, tướng quân xin cho người đem láo hổ chạy xuống ta dùng tốt dây thừng trói hắn tướng quân đương nhiên không thể đem họa lão hổ chạy xuống một hưu tự nhiên cũng liền không cần chảo lão hổ chúng ta vẫn luôn đem ý nghĩ tập trung ở như thế nào chảo lão hổ biện pháp thượng lại quên mất từ vấn đề căn nguyên thượng giải quyết chẳng phải biết như vậy còn nguyên đem nan đề ném còn cấp tướng quân trí đổi nan đề mới là nhất nhanh chóng đơn giản nhất biện pháp giải quyết nga nguyên lai nan đề là như thế này giải quyết trong quán tràng mọi người lập tức ống thanh một mảnh có tán một hưu thông minh, lại tán thư sinh bác học, tóm lại đều là tán dương tiếng động. Thiên nga trong thư viện thư sinh nhóm cũng cùng kêu lên vỗ tay, trong mắt tràn đầy đối vị này cùng trường kính nghệ. Ngụy tài tử thụ nghiệp tân sư, là phụ thân hắn chi giao bạn tốt, liên hắn đấu tiểu cha mẹ song vong, đem hắn mang theo trên người dạy dỗ nhiều năm. Ngụy tài tử ngày thường một lòng khổ độc, kỳ vọng tương lai nhập sĩ, phong hầu bài tướng, lấy tạ ơn sư dưỡng dục chi ân. Cho nên, cùng các vị cùng trường ít có tiếp xúc, ngày ấy cũng là lại bất quá béo thư sinh đám người ngôn ngữ tương chế nhạo, mới cùng nhau ra tới uống trà, không nghĩ tới liền đụng tới Thanh Phong ra để mục. Hôm nay đã chịu các vị cùng trường như vậy cao đái, có thể nào không kích động, lập tức liên tục chắp tay thi lễ, miệng sưng may mắn. Thanh Phong cười hì hì vô vô tay, đem mọi người lực chú ý một lần nữa dẫn lại đây, nói, đa tạ ngụy tiên sinh vì tiểu nhân giải thích nghi hoặc cũng hiểu rõ mọi người trong lòng một nan đề. Không nói được, hôm nay này thiên hạ đệ nhất mỹ vị đá bảo liền phải tặng cho tiên sinh. Tiên sinh thỉnh xem. Nói, hắn thân thủ mở ra hộp đồ ăn, từ tầng thứ nhất lấy 6 chỉ tiểu xảo thanh hoa chén tới, mỗi trong chén đều đựng đầy hơn phân nửa hạ nhi, hoặc cam vàng hoặc cứng đỏ hoặc xanh biếc hoặc màu đỏ tím non mịn cao chẳng vật. Có thể là hộp đồ ăn tồn khối băng quan hệ, chén thân rất là mát mẻ, sơ sơ tiếp xúc không khí. Tản mát ra cực đạm sương mù, tại đây nóng bức ngày mùa hè, chẳng sợ không ăn đến trong miệng, chỉ nhìn lạnh sương mù, cũng đã làm người cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Trong quan tràng mọi người đều nhịn không được dối dài cổ, muốn tinh tế nhìn thượng liếc mắt một cái, trong lúc nhất thời ngược lại an tĩnh xuống dưới. Thanh Phong dùng nắp hộp bưng sáu chỉ chén nhỏ, bước nhanh hạ đài, đi đến Ngụy Thư sinh một bàn nhi bên cạnh, thật cẩn thận phóng tới trên bàn, cung kính đôi tay phủng kia chén cam vàng ánh mắt đá bào đưa cho ngụy thư sinh xem hắn tiếp sau đó lại đưa qua một con tiểu bạc ngũ cười nói ngụy tiên sinh thỉnh trước bình luận một chút hương vị như thế nào ngụy thư sinh nhìn nhìn bốn phía mọi người tò mò ánh mắt mang chút do dự múc một ngũng đưa vào trong miệng nguyên bản còn có chút khô nóng khoác miệng lập tức bị một loại lạnh lẽo tơ lụa thơm ngọt từ từ nói không nên lời mỹ vị tràn ngập đợi cho trượt xuống ít hầu lúc sau trong lồng ngực một đường đều đi theo sảng khoái lên Thật sự là ngày mùa hè tuyệt hảo ẩm thực, hắn nhìn không được lập tức lại đào một đại muông nhét vào trong miệng, thẳng đến lại lần nữa nuốt xuống, mới nhớ lại chung quanh còn có vô số đôi mắt ở đánh giá sắc mặt của hắn, vì thế, hơi hơi có chút thẹn thùng đỏ mặt, liên tục gật đầu khen, quả thực mỹ vị dị thường, tuyệt đối gánh nổi bách hoa đệ nhất mỹ vị đá bảo thiên tuổi. Ngồi ở hắn bên cạnh mấy cái cùng trường xem hắn như thế bộ dáng, liền biết nhất định là cực mỹ vị đã sớm nhịn không được muốn một nếm vì nhanh nghe hắn nói như vậy lập tức liền dỗi tay đi đoan còn lại mấy chén đáng tiếc lại bị ngụy thư sinh ngăn cản thời tiết như thế nóng bức chúng ta đoán được đáp án đến này mỹ vị đương đầu tiên hiến cho ân sư mới là này mấy chén trước đưa về thư viện đi vài vị huynh đài có thể phân thực ta trong tay này chén mấy cái thư sinh lòng có không tha nhưng là ngại với mọi người đều ở đây đương nhiên cũng tưởng lại đến cái tôn sư trọng đạo mỹ danh. Vì thế, cười mỉa phụ họa vài câu, kia đôi mắt lại chăm chú vào mấy chỉ chén nhỏ thượng không chịu hơi ly. Phần 195 Thanh Phong cười hì hì tiến lên giải vài người khó xử, vài vị tiên sinh, như thế tôn sư trọng đạo, thật sự làm tiểu nhân bội phụ, Này mấy chỉ đá bảo bởi vì nguyên liệu nấu ăn khó tìm, cho nên chúng ta chủ tử chỉ làm này đó, nhưng là, Hơi chút bình thường một ít nhưng thật ra làm rất nhiều, ta kia hộp đồ ăn trang đến làm đủ ở đây sở hữu tiên sinh quần chúng nhóm đều nếm thượng một nếm. Cho nên tiên sinh nhóm cứ việc đem này mấy chỉ đá bảo đưa cho ân sư. Tiểu nhân lập tức liền lấy ra còn thừa, chỉ là không biết, ngụy tiên sinh có chịu hay không phân cùng các vị nhấm nháp một vài. Mọi người nghe hắn nói mỗi người có phân nhấm nháp, trong lòng đều là vui vẻ, vội vàng đem ánh mắt chuyển tới ngụy tài tử trên người, xem kia tư thế. Rất có ngươi không cho chúng ta ăn, chúng ta liền đoạt bộ ráng. chương 235 ngụy tài tử là cái đệ tử tốt. chương 235 ngụy tài tử là cái đệ tử tốt. Ngụy tài tử đương nhiên không phải buồn xin người, vội vàng gật đầu đáp. Thỉnh tiểu ca nhi cứ việc phân phối chính là, hôm nay có thể được này chờ mỹ vị thức ăn, cũng là tiểu sinh may mắn. Lại như thế nào để ý cùng chúng cùng hưởng? Thanh phong gật gật đầu. Xoay người hướng về phía một cái thanh y tiểu nhị ca xua xua tay, làm ơn hắn lấy mười mấy chỉ mâm cùng trong tiệm sở hữu cái muỗng tới. Lại đem hộp đồ ăn hạ tầng kia một chén lớn màu trắng kem ly phùng ra tới, cẩn thận không bàn phân một ít, sau đó từ tiểu nhị phân tặng đến các bàn nhị thượng. Mọi người sớm thèm nhỏ dãi sau một lúc lâu, sôi nổi chắp tay cảm tạ ngụy tài tử mấy người khảng khái, sau đó có cái muỗng dùng cái muỗng, không cái muỗng liền dùng chiếc đũa. Mỗi người đều đào một mồm to ăn vào đi, sau đó liền bắt đầu lớn tiếng tán hảo. Phải biết rằng nhiều là gia đình giàu có, mới có thể xa xỉ đào hầm băng chữ băng, ngày mùa hè cũng nhiều là đông lạnh thượng một ít bỏ thêm ngọt tương cùng đậu xanh xa đá bảo. Bình thường nhà nghèo nhân gia còn lại là liền băng đều không thấy được, nhiệt cực kỳ đánh thùng lạnh leo nước giếng, dầm đông rót một hơi cũng dễ làm thôi. Nào tưởng hôm nay ăn tới rồi như vậy ngon miệng thơm ngọt đá bảo, tinh tế như ngọc, trắng non như tuyết, có nãi mùi hương lại vô tanh nồng, có vị ngọt lại không nhị. Quả thực là tuyệt hảo giải nhiệt thức ăn, trong lòng nghĩ, như thế nóng bức ngày mùa hè, có thể an tâm ngồi ở trà lâu, hoặc nhà mình hoa viên nhỏ, biên ngắm hoa đọc sách, biên chậm rãi múc ăn thượng một chén nhỏ, nên là nhiều thích dí sự a. Những cái đó có vừa ý nữ tử thư sinh tắc liền nghĩ đến càng nhiều một ít, như vậy đã bảo, bất luận đưa đến cái nào nữ tử trước mắt, đều nhất định sẽ bác cái tuyệt mỹ miệng gửi a, Lập tức mặc kệ hoài cái gì tâm tư, rất nhiều người đều vây tới rồi thành phong bên người, hỏi tham khởi này đá bảo nơi nào có thể mua được, thậm chí có chút tâm nhãn lung lay đã nhớ thương như thế nào có thể mua phương thuốc. Ngụy tài tử lo lắng trên bàn mấy chén màu sắc rực rỡ đá bảo hoa rớt, vì thế cùng béo thư sinh mấy người chào hỏi, lưu lại bọn họ tiếp tục phân thực mâm kem ly, chính mình bưng lên hộp đồ ăn cái nắp, chuẩn bị hồi thư viện đem kem ly đưa cho ân sư giải nhiệt. Thanh phong cực có ánh mắt bài trừ đám người, giúp hắn đem đá bảo phóng tới hộp đồ ăn, bằng vào bên trong còn thừa khối băng, cũng đủ bảo đảm đá bảo kiên trì đến thư viện mà không hóa. ngụy tài tử cực cảm kích nói, tạ tiểu ca nhi hỗ trợ, hộp ta lập tức liền đưa về. Nói xong liền bài trừ đám người, buôn hồi thư viện đi. Thiên Nga thư viện là 100 năm trước một vị trịnh họ phú thương vì này bác học hiếu học. Lại bởi vì trời sinh tàn tật không thể tham gia khoa khảo tiểu nhi tử kiến tạo. Chiếm địa 20 mẫu, trong viện hoa viên, nước chảy, phòng úp, đều là hao phí vô số tiền bạc. Thỉnh phương nam kiến tạo đại sư thiết kế chủ trì kiến tạo, giường cột chạm trổ, tinh xảo chung thấy thú tao nhã, có thể nói một bước một cảnh. Ban đầu nơi này chỉ tuyển nhận chân chính có tài học thư sinh, bồi này tử đọc sách, sau lại phú thương qua đời, này tử kế thừa học viện lúc sau trải qua tam đại phát triển dần dần liền biến thành hiện giờ thu phí nhập học bộ dáng bởi vì trăm năm gian cũng ra vài vị ở trong triều địa vị không thấp quan viên cho nên danh khí tiệm hiện mấy năm trước số tiền lớn lễ vật vài vị rất có danh khí học thuật đại gia tới nhậm giáo càng là thành công bước lên bách hoa quốc đệ tứ học viện mà ngụy tài tử ân sư hàn tiên sinh chính là ở học viện trung nhậm giáo vượt qua mười lăm năm thâm niên tiên sinh cuộc đời thích nhất nghiên đọc bát cổ văn chương cũng xác thật có chút tâm đắc, cho nên, rất được các vị đồng hành tiên sinh cùng học sinh tôn kính. Hôm nay vừa lúc gặp học viện nghỉ tắm gội ngày, bọn học sinh bởi vì quán trà một chuyện, sớm đều chạy đi ra ngoài, trong viện nhất thời thành tinh xuống dưới, hàng tiên sinh liền bị vài vị đồng lưu mời, cùng nhau ngồi ở trong hoa viên trong đình ngắm hoa uống trà, thuận tiện làm thượng mấy đầu hợp với tình hình thơ tử. Ngụy Tài tử vội vàng vội chạy chậm lại đây khi... Mấy người chính vì một câu thơ tự dùng tự so đo, văn nhân quật tính tình vừa lên tới, đều rắc chính mình có lý, nơi nào còn quản cái gì ngày thường giao tình, chính ồn nào đến mồ hôi đốt đấm. Hàn tiên sinh xa xa thấy chính mình đắc ý học sinh trong tay sách theo hộp đồ ăn tới rồi, vội vàng mượn cơ hội sẽ, khuyên vài vị tiên sinh ngồi xuống, sau đó ôn hòa cười, hỏi, An Chi, ngươi đây là từ nơi nào tới rồi? Như thế nào còn sách theo hộp đồ ăn? Ngụy tài tử buông hộp đồ ăn, cung kính có lễ mọi nơi chắp tay thi lễ cho chính mình ân sư cùng vài vị tiên sinh Vân An, vài vị tiên sinh bị học sinh nhìn chính mình khắc khẩu bộ dáng, có chút xấu hổ, hơi hơi dơ tay miệng hắn lễ. Ngụy tài tử nói, Ẩn sư, hôm nay học sinh ở viện ngoại hương khánh quán trà, bởi vì đoán được một đạo nan đề, được mấy chén vài vị mỹ vị đã bảo, không dám một mình hưởng dụng. Cho nên, cố ý đưa về cấp thân sư cùng các vị tiên sinh giải nhiệt. Hàn Tiên Sinh chưa nói chuyện, bên cạnh một vị dâu dài phiêu nhiên lão Tiên Sinh trước đã mở miệng, ngạc nhiên hỏi: Nga. an nói đến nan đề, chính là kia một hưu tiểu đồng chuyện xưa. Ngụy Tài Tử cung kính đáp: Hồi Phùng Tiên Sinh, đúng là. Bên cạnh một vị màu đỏ mặt thang trung niên Tiên Sinh nói tiếp nói: Nguyên lai Phùng Huynh cũng nghe nói, ta giáo thụ kia mấy cái bất hảo học sinh, hôm qua còn cố ý chạy tới thỉnh giáo, ta chính nghiên cứu một quyển sách cổ nào có công phu lý này đó nhàn sự. bất quá, nghe bọn hắn nói chuyện xưa nhưng thật ra rất thú vị. an khả năng đoán ra đáp án thật sự là thông tuệ, ít nhất so với ta kia mấy cái học sinh cần phải mạnh hơn rất nhiều. ngụy tài tử vội vàng khiêm tốn trả lời. dương tiên sinh khích lệ, học sinh cũng là may mắn đoán ra. hơn nữa này trong đó cũng có vương huynh, đường huynh mấy người công lao. này đã bảo cũng là đại gia hủy thác ta đưa về tới, hiếu kính các vị tiên sinh hắn lời này một phủng mặt đỏ thang dương tiên sinh lập tức vui mừng ra mặt rốt cuộc không có cái nào tiên sinh không thích chính mình học sinh tiền đồ hơn nữa vẫn là ở này đó vừa rồi còn cùng hắn tranh đến lợi hại đồng liêu trước mặt hàn tiên sinh ha ha cười nói kia còn chờ cái gì an chi mau đem kia đá bảo lấy ra tới cấp tiên sinh nhóm nếm thử ngụy tài tử vội vàng tiến lên đem hộp đồ ăn đặt lên bàn lấy ra bên trong năm con chén nhỏ phân biệt cắm thượng bạc ngũ Nói đến cũng khéo, vừa lúc mỗi vị tiên sinh một chén, nếu người nhiều chén thiếu, còn không hảo phân phối. Hàn tiên sinh nhìn nhìn mấy chén ánh mắt tươi đẹp thức ăn, cũng không khách khí, rốt cuộc này đã bảo là hắn học sinh đưa về, giơ tay tuyển một chén thúy sắc. sau đó còn lại vài vị tiên sinh cũng phân biệt lấy một chén, như thế mát mẻ mỹ vị kem ly ăn xong bụng, sôi nổi khen không dứt miệng, lại nghe ngụy tài tử nói sở hữu trải qua. Này vài vị tuổi ra ở bên nhau đều mau vượt qua 300 tiên sinh, cho nhau liếm nhau, trong lòng đều đoán được thanh phong cuối cùng mục đích. Nghe thấy ngụy Tài Tử còn ở một bên nói, đáng tiếc, này đã bảo là giải đề điểm có tiền, nếu như bằng không. Về sau, mỗi ngày cấp dân sư mua một chén trở về, này thử ngày liền sẽ không quá gian nan. hàn tiên sinh nửa là vui mừng nửa là buồn cười đem chính mình trước mặt không chén đẩy đến trước bàn, cười nói, yên tâm. Này đã bảo nhất định sẽ có người bán. Khác vài vị tiên sinh cũng cười tủm tỉm phụ họa. Ngụy tài tử không biết vài vị tiên sinh vì sao như thế chắc chắn, nhưng là hắn cũng không dám dò hỏi, thu thập hảo chén uống, cáo từ vài vị tiên sinh, lại vội vàng chạy về quán trà. Thanh Phong điếu đủ mọi người ăn uống, chính chạy đến đại vũ cùng lao trưởng quầy trước người xin chỉ thị, "Tiểu chủ tử, chư vị tiên sinh là ở quá mức yêu thích này đã bảo." đều nhớ thương cấp trong nhà ấu tử lao mẫu giải giải nhiệt ngài xem bên cạnh mọi người thế mới biết nguyên lai ngồi ở góc cái này cẩm y hiền anh ngọc mi thanh mục tú choai choai hải tử mới là chính chủ a vì thế cũng vây tiến lên đây một ngụm một cái tiểu công tử tê ờ y đổ kết giao một vài đại vũ đứng dậy cùng mọi người chắp tay chào hỏi sau đó dường như mang chút khó xử trầm ngâm một lát mới nói này đã bảo vốn là ra mẫu làm điểm có tiền Khen thưởng chúng ta huynh ngội giải đề Chúng ta huynh ngội nhất thời bướng bỉnh, Đem đề mục tiết lộ cho trong phủ hạ nhân Lúc này mới chọc hôm nay trận này náo nhiệt Nếu các vị huynh đài như thế yêu thích Không nói được Ta nhất định phải giảng cấp ra mẫu nghe Gian chuyên bán đá bảo cửa hàng Đương nhiên ra mẫu hay không chấp thuận Ta liền không thể bảo đảm Trong đám người một vị nhỏ gây nam tử Vội vàng chắp tay tiến lên Trong mắt tinh quang lập lòe Cười tủm tìm hỏi không biết vị này tiểu công tử họ gì, phủ cư nơi nào. Có thể làm ra như thế Mỹ vị đã bảo, nghĩ đến tuyệt đối là gia học sâu xa. Đại vũ trong lòng cười lạnh, vị này chính là đem hắn đương tiểu hài tử hống, như thế nào còn muốn hỏi vòng vèo ra bản thân xuất từ nào phủ, muốn tới cửa đi mua phương thuốc không thành, đáng tiếc hắn đánh sai chủ ý, chính mình cũng không phải là tùy tiện dễ khi dễ. Hắn ôn hòa cười trả lời, vị này huynh đài quá khen, Nhà ta cư thần chân núi Mộc Tiên Phủ, gia đình bình dân. Bất quá có vài mẫu điển, trong thành có hai gian cửa hàng. Mộc Tiên Phủ. Mọi người nghe xong tên này đều rắc quen thuộc, chính là nhất thời lại mánh chủ nghị không ra. Chính là ngồi ở Đại Vũ bên cạnh lao trưởng quay lại thực sự cả kinh. Mộc Tiên Phủ. Tên này, bọn họ làm buôn bán khai cửa hàng chính là một chút đều không xa lạ à. Lại nghe Đại Vũ mặt sau khiêm tốn chi tử lao ra tử thiếu chút nữa vui vẻ gia đình bình dân khi nào an quốc hầu thế tử nghĩa muội thứ sử phủ thượng khách thành gia đình bình dân kia vài mẫu ngoài ruộng loại gia tân rau xanh quả thực vì tiên khách lâu mỗi ngày hốt bạc hai gian cửa hàng nhỏ một gian là bán mấy lượng bạc một cân quý giá điểm tâm một gian là cơ bản không thu tiền bạch xá dược liệu y y quán thật đúng là cửa hàng nhỏ a hắn trong lòng chửi thầm bên cạnh mọi người rốt cuộc có người nghĩ tới Kinh hỏi, Mục Tiên Phủ, Thực Vì Thiên. Đại Vũ gật gật đầu, cười nói, đúng vậy, Thực Vì Thiên còn có đông ngoài thành ba cánh y hệ quán, đều là nhà của chúng ta cửa hàng nhỏ. Mọi người đồng thời nhết miệng, này vẫn là cửa hàng nhỏ. Trong lòng kinh ngạc qua đi, lại đánh giá Đại Vũ ánh mắt đã mang theo chút suy nghĩ sâu xa, nơi nào còn dám đánh chút cường mua bán chủ y a. Đại Vũ biết sự tình viên mãn hoàn thành, tâm tình cực hảo hướng về phía mọi người chắp tay. Sắc trời không còn sớm, các vị chấm liêu, tiểu đệ muốn cáo từ hồi phủ. Đến nỗi về sau hay không khai cửa hàng bán đã bảo, có tin tức nhất định sẽ phái người tới quán trà thông chi các vị. Nói xong lại chuyển hướng lao trưởng quầy, khách khí tạ nói, đa tạ lao trưởng quầy trà lạnh, ngày khác chắc chắn lại đến quấy rầy. Lao trưởng quầy ha ha cười, chắp tay đáp, Âu Dương Tiểu Ca Nhi, chớ có khách khí. Khi nào đi đến nơi này khát nước, cứ việc tiến vào chính là... Lão nhân ta nơi này còn có chút hảo trà, hôm nay vội vàng không có chuẩn bị, ngày khác chắc chắn thỉnh ngươi bình luận một vài. Đại Vũ vội vàng lại lần nữa cảm tạ, xoay người thấy Thanh Phong đã tiếp hộp đồ ăn, đang cùng Ngụy Thư sinh bắt chuyện, vì thế vây tay ý bảo một chút, mang theo hắn lại lần nữa cáo từ mọi người ra cửa. Chương 236 nghiên cứu chế tạo kẹo. Chương 236 nghiên cứu chế tạo kẹo. Trong quán trà an tĩnh một lát, lập tức càng thêm náo nhiệt lên, mục tiên phủ. Nhiều thần bí phủ đệ A, kết giao đều là quyền quý, khai đến cửa hàng trừ bỏ mỗi ngày hốt bạc chính là ngày háo đấu bạc. Hôm nay bọn họ cư nhiên ăn tới rồi đương ra chủ mẫu thân thủ làm đá bảo, còn gặp được trong phủ đại công tử. Này thật là cũng đủ bọn họ trà dư tiểu hậu lại nói thượng mấy ngày. Hơn nữa kia đá bảo thật sự là mỹ vị, ăn qua lúc sau, cái gì chè đậu xanh linh tinh giải nhiệt thức ăn, đều nhắc lại không dậy nổi nửa điểm hứng thú. Trong lòng lại bắt đầu ngóng trông một tiên phủ lại khai một nhà cửa hàng, bọn họ cũng đa dạng ăn ngon thực, chẳng qua, không cần giống thực vì thiên điểm tâm như vậy quý giá mới hảo. Lao trưởng quay đứng ở trước cửa, nhìn theo đại vũ chủ tớ đi xa, lấy hắn kinh thương nhiều năm đanh đá chua ngoa ánh mắt lại như thế nào sẽ đoán không ra đứa nhỏ này mục đích, này khai cửa hàng trước tuyên dương thủ pháp, nhưng thật ra thú vị vô cùng, cảm khái lắc đầu. Nhìn dáng vẻ này một tiên phủ chẳng những lại nhiều gian kiếm tiền cửa hàng, cũng bồi dưỡng một cái tốt người thừa kế a Bảy tháng sơ một ngày này, mặt trời lên cao, duy nhất đáng mừng chính là, trên bầu trời so mỗi ngày nhiều phiêu bao nhiêu đám mây, ngẫu nhiên che khuất mảnh liệt dương quang, vì mọi người đầu hạ một mảnh dâm mát. Sau giờ ngọ vườn dị thường yên lặng, một ngải hô âu dương cùng nhau ở trong đỉnh phô bàn vẽ, hòa nổi lên thần trên đỉnh núi bố trí đồ Hàn quốc bên kia tạm thời không cần phải xem vào, nhưng là Xuân quốc bên này yêu cầu an bài sự tình chính là rất nhiều. Phần một trăm chín mươi sáu, rốt cuộc trên người trên đỉnh là về sau muốn làm nàng cuối cùng căn cứ địa địa phương, địa thế cực kỳ an toàn, cho nên những cái đó trong không gian nàng không dám lấy ra tới loại, không dám dùng ở nơi đó đều có thể yên tâm lớn mật dùng. Tưởng tượng những cái đó gỗ thô ở nông thôn tiểu biệt thự, giường nước, sofa. Cửa kính, suối nước nóng tắm rửa từ từ, một ngải trong lòng liền cực kích động, đương nhiên nàng cũng biết này sẽ là một cái trường kỳ đại công trình, hiện tại lân cận mùa thu. Càng ngày càng gần, nàng việc cấp bách chính là ở xuân trong cốc cấp bọn nhỏ kiến một cái tạm thời chô ở nhưng là, này cũng không gây trở ngại nàng trước mặt sức tưởng tượng một chút đỡ viền. Âu Dương cũng không ngăn cản nàng, nhìn nàng chít chít sao sao, trong chốc lát hỏi hắn, trên núi toàn tài cây đạo có phải hay không quá đơn điệu trong chốc lát lại hỏi hắn con đường là khai ở trong cốc gương vẫn là chân núi tóm lại các loại vấn đề ùn ùn không dứt mà mỗi lần hắn chỉ cần tùy ý lên tiếng hoặc là đơn giản một câu ngươi xem an bài liền hảo nang liên sẽ oan trách trừng thượng liếc mắt một cái oan trách nói cái gì đều phải ta quyết định về sau ngươi không được ca hắn trong lòng liền sẽ nhịn không được dâng lên một cổ hỗn hợp hy vọng cùng ngọt ngào cảm xúc khoe miệng như thế nào cũng áp không xuống dưới Cái kia cao cao đỉnh núi, là bọn họ hai người cùng tìm kiếm, có thể cho bọn họ an bình hỉ nhạc quá cả đời ra a. Hắn sống ba 30 năm, lúc ban đầu trong trí nhớ chính là kéo nhỏ gầy thân mình ở tiểu lầu sau hẻm phiên thừa đồ ăn ăn, cùng bên đường chó hoang đánh nhau, sau đó cũng không biết qua bao lâu, liền biến thành ở một cái đại viện tử tập võ, sau đó là giết người lại giết người, vinh vô chừng mực giấu ở trong bóng tối. Thẳng đến ngày đó đại đầu lĩnh đem hắn lanh tiến chủ nhân thư phòng Hắn tiếp nhiệm vụ Hắn đi tới cái này tiểu sân thôn Đi vào người này thế gian tốt đẹp nhất nữ tử bên người Hắn mới biết được Nguyên lai like hắn cũng có thể vì mỹ vị đồ an tâm tình sung sướng Có thể bởi vì ôm nàng mềm mại thân thể mà mặt đỏ Có thể hy vọng cùng nàng đi chu du thiên hạ Có thể cùng nàng ở ban đêm thiển trước nói nhỏ Đây là hắn trước kia hoàn toàn không nghĩ tới quá Tựa như bầu trời đột nhiên rớt xuống hạnh phúc nhật tử như vậy không hề lý do tạp tới rồi hắn trên người làm hắn vô thố cũng làm hắn sợ hãi hắn sợ mất đi một ngải giống như một cái được tân phòng gian tiểu nữ hài giống nhau hứng thú bừng bừng thiết kế nàng trốn đào nguyên hoàn toàn không có chủ ý đến bên cạnh người muôn vàn cảm xúc lưu truyền rơi xuống cuối cùng một bút lúc sau nàng liền xả giấy vẽ rửa vào âu dương trên người cực vui vẻ cho hắn giới thiệu âu dương ngươi xem Ở nhiệt tuyển phụ cận đi xuống khai một bộ đường đá xanh Vẫn luôn thông đến đối diện đại bạch chúng nó ra dưới chân núi Lộ bên phải có thể khai thành ruộng nước loại lúa Hoặc là trồng rau Bên trái chân núi kiến một mảnh nhà gỗ nhỏ Có thể cấp nha hoàn gã sai vặt nhóm trụ Trên núi liền trồng đầy đào hoa, hoa lê, hành hoa Ai nha có thật nhiều muốn loại A Sau đó cuối đường muốn lưu một mảnh đất trống Sắp đặt ta đại biệt thự Biệt thự trước sau đều phải có mặt cỏ Đúng rồi còn phải cho bọn nhỏ dự bị cái luyện vũ đất chống. Một ngũ rất xa ở viên ngoài cửa nhìn thấy bên trong tình cảnh, vội vàng túi đầu, giơ tay gõ gõ ván cửa. Âu Dương lập tức đứng dậy ngồi xuống đối diện, một ngải mang chút bất mãn nhướng mày đầu, hô một tiếng tiến vào. Một ngũ vội vàng tiến lên hành lễ, sau đó cung kính nói, bẩm phu nhân, ngài công đạo vật liệu gỗ trở vật đã đều định ra, thợ một sư phó cũng tìm hảo, tiểu nhân cẩn thận hỏi qua, sư phó nhóm nói. Phu nhân cấp ra bản vẽ rất là đơn giản, chỉ cần tài liệu sung túc, bốn nay mai khẳng định có thể kiến hảo hai đống nhà gỗ. Một ngày gật gật đầu, giơ tay chỉ trước mắt kia phiến bọn nhỏ luyện võ đất chống nói, vậy là tốt rồi, buổi chiều liền dẫn người đem nơi này đều rửa sạch một chút, ngày mai vật liệu gỗ vừa đến tề, liền lãnh sư phó nhóm tiến vào khởi công. Nhớ rõ, hoa viên cùng phía trước sân tương thông kia nói cửa nách khóa chết. Sư phó nhóm thức ăn đều từ cửa sau ngoại kia ra tiểu thực phô mua, không cần bủn xỉn tiền bạc, thiếu cứ việc tìm Xuân Phân đi lãnh. Đúng vậy. Một ngũ cung kính đồng ý. Một ngải nhớ tới mấy cái hải tử hôm nay khai trường, vì thế nhìn nhìn sắc trời, hỏi, kỳ vị cư bên kia tình hình thế nào? Hồi phu nhân, sáng nay khai trường khi, đại thiếu gia thực khẳng khái cấp tụ ở cửa xem náo nhiệt hương thân đều tặng một chi kem, sau lại ngày tiệm cao. Hưng Khánh quán trà cùng Tú Phong lâu nghe xong tin tức đều phái người lại đây mua không ít trở về, tiên khách lâu trưởng quầy cũng lại đây đem một bánh đều bao. Vừa rồi ta khi trở về, cửa hàng đã không có hóa, đại thiếu gia cùng đảo thiếu gia đang ở hạch toán sổ sách. Một ngải nghĩ đến bị định danh vì kem kem ly, trong lòng nhịn không được buồn bực, Tiêu kem ly thật tốt nghe, mấy cái hài tử phi nói tên này biến níu, ý kiến nhất chi quyết định đã tiêu kem, còn xả ra một đống cái gì tuyết chi trắng tinh. Bánh ở ngoài hình linh tinh nói, lấy này loại suy, bỏ thêm nước trái cây mang nhan sắc kem chính là màu bánh, thật là làm nàng không thể nào phản bác, dù sao cũng là bọn họ kinh doanh, đơn giản cũng liền không bắt buộc. Nhưng là mỗi lần nghe thấy kem hai chữ, nàng liền luôn có một loại cấp một cái thời thượng xoáy ca đeo đỉnh thập niên 60 năm sao lục quân mũ cảm giác. Vây vây tay đuổi rồi một ngũ đi xuống nội, nàng nhịn không được một bên cuốn giấy vẽ một bên đối Âu Dương và giận vừa rồi ngươi như vậy vội vã trốn cái gì giống như cùng ta ở bên nhau nhiều cho ngươi mất mặt giống nhau âu dương biết nàng phạm vào nữ tử độc hữu tiểu tính tình khoe mắt ngắm mắt quan đến kín mít cửa nách trong lòng thở dài tiến lên đem nàng ôm ở trong ngực đừng nóng giận ta không nghĩ không nghĩ nhân ra xem thấp ngươi một ngày bật cười liền biết hắn lại là như vậy đa tâm nhưng là trong lòng cũng thật cao hứng hắn như vậy để ý chính mình vì thế rối tay ôm hắn eo Đem mặt rán ở hắn dày rộng ngực thượng, tiểu miêu giống nhau mềm nhẹ cọ cọ, ôn thanh cười nói, hảo, ta đã biết. Bất quá đây chính là ngươi lần đầu tiên dưới ánh mặt trời ông ta. Âu Dương nắm thật chặt cánh tay, tinh tế ngửi ngửi nàng phát hương, vẫn là buông ra nàng, tách ra đề tài, nói, trong tiệm chỉ bán kem, có chút thiếu. Một ngại ánh mắt sáng lên, tựa hồ không nghĩ tới hắn đối sinh ý còn có hứng thú, cười nói. Nguyên lai like chúng ta Âu Dương Đại Hiệp không chỉ võ nghệ cao cường, còn có như vậy kinh thương thiên phu đâu. Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, bọn nhỏ trong tiệm chỉ bán kem đương nhiên không được, ta chính cân nhắc cho bọn hắn gia tăng một ít thức ăn. Thì như kẹo, ngươi xem. Nói từ trong không gian tìm buồn có chứa kẹo hình ảnh tập tranh ra tới, chỉ nói, ngươi xem đem kẹo làm thành cái dạng này, nhất định sẽ có rất nhiều hậu trạch nữ tử hoặc là tiểu hài tử thích ăn đi. Âu Dương tiếp nhận tập tranh nhìn kỹ xem, hình ảnh thượng đều là nhan sắc tươi đẹp mê người kẹo, có làm thành tinh hình, đoá hoa hình, nguyên hình hình bông, thậm chí còn có một ít tiểu động vật bộ dáng, thật sự là lại thú vị lại dẫn người thèm nhỏ dãi, đừng nói nữ nhân cùng hài tử, ngay cả hắn như vậy đại nam nhân nhìn, đều nhìn không được nhiều xem hai mắt. Một ngải cười hì hì chỉ trong đó mấy thứ làm thành các loại kỳ quái hình dạng bánh quy cười nói, Ta còn nghĩ đem bánh quy từ thực vì thiên lý phân đến kỳ vị cư tới. Ngươi xem, đây là phân thể bánh quy, mấy khối tổ hợp ở bên nhau, là có thể đua thành một con tiểu động vật, nhiều thú vị. Trong nhà còn loại như vậy nhiều hạt mẹ cùng đậu phộng, còn có hạt hướng dương, đều có thể làm thành rất nhiều đồ ăn vặt. Như vậy kỳ vị cư chậm rãi liền biến thành chuyên làm nữ nhân hải tử sinh ý cửa hàng, khách nguyên cố định, tiến bộ cũng liền có bảo đảm. Ngươi nói, thế nào? Âu Dương gật đầu đồng ý, trong lòng lại lần nữa đối nữ tử này trí tuệ tỏ vẻ tán thưởng, ngươi là cái trời sinh thương nhân. Ha hả một ngải nghe xong hắn khó được khen cư nhiên cười lên tiếng, phải biết rằng này đó thủ đoạn nhỏ, ở hiện đại đều đã bị người dùng lạ, nàng bất quá là bắt trước lời người khác thôi, bất quá có thể được đến chính mình ái nhân khích lệ, trong lòng vẫn là cực cao hứng. Quay đầu nhìn xem bốn bề vắng lặng, bay nhanh nhào lên đi, ở Âu Dương khỏe môi thượng hôn một cái. Sau đó cười duyên chạy ra đình, ngày mùa hè hơi nhiệt gió nam ấm áp bay tới một câu vui sướng lời nói, "Ta đi nghiên cứu kẹo, chờ làm tốt đưa cho ngươi nếm thử a." Âu Dương chậm rãi giơ tay sờ sờ tựa hồ thượng lưu có thừa ôn khỏe môi, dựa vào đỉnh trụ thượng, khẽ cười lên, "Ngày mùa hè là cái nhiệt tình mùa a." Một ngài trở lại phòng, phân phó hạ trí đi thực vì thiên muốn một tiểu vại kẹo mạch nha trở về, sau đó thay đổi một thân mại dơ màu xanh lá tế áo tăng váy. Mấy cái nha đầu biết phu nhân lại muốn nghiên cứu ăn ngon thực, đều hưng phấn cực kỳ, chít chít sao sao cũng thay đổi nửa áo cũ váy, mang theo bao tay cùng tập dề, hạng nặng võ trang đi theo phu nhân sát vào phòng bếp nhỏ. Một ngày trước kia cũng chỉ là ăn qua, chưa từng có thân thủ đã làm kẹo, nhưng là, hảo lại có làm bánh kem cùng bánh quy kinh nghiệm, chỉ huy tiểu an đem đi thanh thanh sữa dê đảo tiến tiểu trong nồi đun nóng, chờ nãy nấu khai, lại đổ một chén kẹo mạch nha đi vào chuyển thành tiểu hỏa chậm rãi quấy ngao nấu trong nồi loại nước liền dần dần biến sắc bắt đầu biến thành một loại tiếp cận màu xám trắng thẳng đến đặc sệt đến gần như quay cố sức thời điểm nàng mới phân phó ngừng hỏa sau đó ở rửa sạch sạch sẽ cực quang hoạt đá cẩm thạch bản thượng phóng hảo làm bánh quy khi tích chất khôn đúc đem sở hữu loại nước đều đảo đi vào dùng cái sẻn mặt bình thừa dịp nửa lạnh không lạnh thời điểm xuân phân liền dùng sắc bén dao phay dù sao cắt mấy đao lấy rớt khôn đúc Mấy cái nha đầu cùng nhau động thủ, đem một đám tiểu nại khối tách ra, thẳng đến lạnh thấu. chương 237 bánh lạnh. chương 237 bánh lạnh. Một ngải nhìn xem thất bên cạnh, lại là tò mò lại là thấp thỏm bọn nha đầu, cười thân thủ cầm một khối. Khi trước bỏ vào trong miệng, mấy cái nha đầu theo sau cũng cười hì hì ăn một khối. Một ngải nhũ đầu đã bị hiện đại các màu kẹo dưỡng điêu, lại ăn chỉ có nại vị cùng vị ngọt giản dị kẹo sữa hoặc là nói mai khối chỉ cảm thấy hương vị quá mức bình thường, hơi hơi như lông mày, không lắm vừa lòng, chính là mấy cái nha đầu lại không như vậy cho rằng, cảm thấy lại hương lại ngọt, rất là vui vẻ. Xuân Phân nhìn thấy phu nhân như mày, liền mở miệng khuyên nhủ, phu nhân này đường chỉ bỏ thêm sữa dê, liền thay đổi một loại hương vị, nếu ở hơn nữa khác cái gì, có phải hay không còn sẽ tốt một chút. Một ngải bị nàng này vừa nhắc nhở, thật đúng là nhớ tới khi còn nhỏ ăn vài loại kẹo tới. Chu cô lết linh tinh nàng lộn không ra, bất quá các màu trái cây đường, đậu phộng kẹo sữa, hạt mẹ kẹo sữa, hay làn lên không khó làm. Nói làm liền làm, nàng lại lần nữa đánh lên tinh thần, mang theo bọn nha hoàn bận rộn mở ra, trong không gian trái cây mỗi dạng đều lấy ra một ít ép nước, lọc lúc sau, thêm tiến kẹo mạch nha, hoặc là sữa dê nước trái cây kẹo mạch nha tam dạng hỗn hợp nam nấu. Nếu không nữa thì chính là thuộc đậu phộng cán toái, thuộc hạt mẹ hết thể bỏ vào đi. Cuối cùng ước chừng vội mau hai cái canh giờ, rốt cuộc không có bệnh ai mệnh, thật sự thành công đều làm ra tới. Mấy cái nha đầu vui mừng sắc mặt đỏ bừng, một ngày cũng thật cao hứng mỗi người thưởng các nàng một con châm bạc tử. Sau đó phân phó các nàng đối mấy cái hải tử bảo thủ bí mật, chờ đến cuối cùng cùng nhau cho bọn hắn cái kinh hỷ lớn. Quả nhiên, buổi tối bọn nhỏ trở về, hương phấn vừa ăn cơm vừa nói về khai trường cảnh tượng náo nhiệt, trên mặt lại là kiêu ngạo lại là mỏi mệt. Một Ngải đau lòng gọi bọn hắn sớm đi nghỉ ngơi, chính mình ngao một canh giờ, ve mấy chỉ khuôn đúc ra tới, làm xuân phân đưa cho một ngũ đi tìm thợ rèn cửa hàng đánh chế. Ngày thứ hai bọn nhỏ sớm ra cửa, nàng lại mang theo bọn nha hoàn bắt đầu làm kẹo mạch nha. rốt cuộc các nàng hao phí lượng lớn chút, nếu đều từ thực vì thiên lấy, nên đơn vị thực vì thiên làm điểm tâm. Buổi chiều một ngũ cầm khuôn đúc trở về, chủ tớ mấy người lại nướng khởi bánh quy nhỏ đệ nhất nổi ra lò sau một ngải cân nhắc đem chính mình họa kia mấy bộ phân hình thù kỳ quái bánh quy một tổ hợp cùng loại cùng hồ lô hình mang theo váy biên bánh quy thượng trọng đại kia bộ phận phía bên phải cắm thượng hai chỉ nửa tháng nha nhi phía trước tiêm tiểu nhân bộ phận tắc cắm chỉ tiểu cao nhồng nhi phiên tay hướng trên bàn một lợp sống thoát thoát chính là vẫn luôn mập mạp cứu con mấy cái nha đầu ngạc nhiên hoan hô lên cũng không để ý tới cái gì quy củ một tổ hong thấu tiến lên đi Xôi nổi vụng về chính mình tổ hợp một con, sau đó vẫn luôn thắc ở trên tay không chịu ăn cũng không chịu vông, chỉ la hét đáng yêu. Một ngải ném xuống mấy cái nửa điên khùng nha hoàn, cười ngâm ngâm ở sạch sẽ tiểu trong nồi nhiệt non nửa chén thục du. Chờ mấy cái nha đầu mặt đỏ lại đây hỗ trợ khi, liền chỉ huy các nàng bắt đầu dùng này đó du cùng thiếu thiếu một chút muối cùng nhau xoa nhẹ một con kim hoàng sắc tiểu cục bột, nắm nho nhỏ một khối xuống dưới, trung gian bọc thục đậu phộng. Sau đó lại ở hạt mẹ trong chén lăn một vòng, phóng tới một bên mâm tròn. Như thế như vậy, ba chân bốn cẳng bao hảo một mâm sau, mới hạ tám phần nhiệt trong chảo dầu tạc, tạc ra tiểu hạt mẹ cầu, hàm hương xúc giòn, rất là ngon miệng. Mọi người chính hợp như hợp sức, nghĩ đem đậu đổ phộng đổi thành hạt dưa nhân nhi thời điểm, tiếp thu phân cư nhiên đổi trở về. Tiến phòng bếp hành lễ, nhìn nhìn thất thượng rất nhiều mới lạ thức ăn, liền cười đoán giận nói, phu nhân nghiên cứu tân thức ăn. Cũng không cho người kêu ta một tiếng, nếu không phải ta hôm nay trước thời gian chuẩn bị tốt điểm tâm, nếu thương trở về cấp các thiếu gia tiểu thư làm vài đạo đồ ăn, không phải bỏ lỡ như vậy rất tốt cơ hội. Phần 197 Tiểu An cười hì hì nói, tiết thu phân tỷ tỷ đã bỏ lỡ, hôm qua buổi chiều phu nhân liền mang theo chúng ta làm thật nhiều kẹo, ngươi cũng chưa nhìn đến. Tiết thu phân cười mắng nàng, tiểu An, ngươi cái hư nha đầu, y định làm ta ảo nào a một ngài ý bảo mấy cái nha đầu tiếp tục cân nhắc, sau đó kéo tiết thu phân đến một bên, tinh tế hỏi hỏi thực vì thiên tình huống, tiết thu phân nói lên sinh ý, khôn kể vui sướng thần sắc, phu nhân, từ mấy ngày trước đây vệ lão phu nhân tiệc mừng thọ thượng, chúng ta thực vì thiên bánh sinh nhật ra nổi bật lúc sau, tới định bơ bánh kem người càng ngày càng nhiều, hơn nữa cái kia súp kem, mỗi ngày sáng sớm vừa lên giá đã bị mua hết, mười một mỗi ngày dạo bơ mệt đến cánh tay đều nâng không đứng dậy. Ta cùng tam trưởng quầy thương lượng một chút, vẫn là dựa theo lão quý củ, bánh sinh nhật mỗi ngày chỉ tiếp một cái, hơn nữa tốt nhất trước tiên dự định, su kem nướng tam cân. Như vậy cũng không chậm trễ cái khác điểm tâm chuẩn bị. Một ngải gật gật đầu, xem nàng mặt mày hớn hở vui mừng dáng vẻ, treo ghẹo nói, chúng ta tiết thu phân hiện tại là càng ngày càng lợi hại, đã có nữ cường nhân tư thế. Nữ cường nhân. Tiết thu phân biết phu nhân là ở khen nàng. Chính là này xương hô như thế nào nghe có chút quái, cường đạo không phải ngăn ở trên đường người xấu sao, chẳng lẽ thêm cái nữ tử chính là lời hay. ngươi cùng một tam xử lý không tồi, đã nhiều ngày thời tiết nhiệt, ngàn vạn phải nhớ đến chú ý điểm tâm gửi, tận lực ngày đó làm ngày đó bán. Là, phu nhân, trong tiệm sớm nửa tháng trước cũng đã bắt đầu ngày làm ngày bán. Chỉ là, hiện tại thời tiết nhiệt, tới mua điểm tâm người so trước kia muốn thiếu hai thành tiết thu phân vừa nói vừa mang chút thấp thỏm nhìn nhìn chính mình chủ mẫu sắc mặt rốt cuộc hai thành ra hóa lượng một ngày liền ít đi mười mấy lượng bạc một ngải xua xua tay cười nói không cần lo lắng đây là bình thường ngày mùa hè vốn là nóng bức ai đều muốn ăn điểm mát mẻ giải nhiệt chúng ta trong tiệm điểm tâm đại bộ phận đều là làm tô đương nhiên muốn đã chịu ảnh hưởng ân tháng này tân chủng loại có phải hay không còn không có chuẩn bị đâu điểm thu phân đầu đúng vậy Phu nhân, ta đã nhiều ngày cũng nghiên cứu hai dạng, nhưng là nàng có chút ấy náy cúi đầu, trong lòng oán trách chính mình đầu óc quá buồn. Đi theo phu nhân học lâu như vậy, còn chỉ là học cái da lông. Mỗi lần chính mình nghiên cứu điểm tâm đều yêu cầu phu nhân đề điểm, nếu không liền nhất định sẽ thất bại. Một ngài xua xua tay, không đành lòng xem nàng ngẩng vai sắc mặt, cười đứng dậy, nói: vừa vặn nay gấp trở về, liền cho ta đánh cái xuống tay. Chúng ta làm mấy khoản bánh lạnh đi. Bánh lạnh, là, phu nhân, tiết thu phân vừa nghe tên này, liền biết nhất định là thực thoải mái thanh tân thực thích hợp ngày mùa hè ăn điểm tâm, lập tức vui sướng đi rửa tay, mặc tập dề Một ngày khi còn nhỏ, vốn dĩ liền cùng có chút bệnh cái ăn, tới rồi mùa hạ thời tiết nhiệt, càng là không yêu ăn cơm, nàng ra ra mãi mãi vì có thể làm nàng ăn nhiều một chút đồ vặt quả thực không biết phí nhiều ít sức lực sau lại mãi mãi đi theo trong thôn một cái phương nam lưu lạc lại đây láo thái thái học này bánh lạnh cách làm mỗi lần làm tốt đều sẽ phong tới nôn hộp cơm treo ở giếng chấn nàng đói bụng liền xách ra tới cho nàng ăn lại sợ quá mức lạnh léo bị thương nàng dạ dày không chờ nàng ăn thượng mấy khối liền hống nàng dừng tay thật sự một mảnh từng quyền yêu thương chi tâm sau lại nàng đi bắc kinh đọc đại học mỗi lần ở trên đường cái thấy có người đẩy tiểu kệ thủy tinh bán đều nhịn không được mua hồi thật nhiều Đáng tiếc lại như thế nào cũng ăn không gian mãi mãi thân thủ làm cái loại này hương vị, nàng biết, nơi đó không có xoa tiến mãi mãi đối cháu gái thiệt tình. Tính hạ tâm tới, cẩn thận ngẫm lại mãi mãi lúc trước cách làm, từ trong không gian cầm mấy cân gạo nếp ra tới, dùng bọt nước thượng 30 phút, thừa dịp thời gian này, mang theo tiết thu phân chuẩn bị hai chén hồng đậu xanh xa. Chờ mễ phao hảo, liền dùng cháo ly vớt ra tới, đặt ở chưng màn thầu đại vị hấp lửa lớn chưng thủ. Sau đó đảo tiến sạch sẽ bạch vải đông, chủ tớ hai người thay phiên ra trận, dùng sức xoa thành bùng trạng. Một ngải cân nhắc một chút, vẫn là lo lắng cháo bột dính vào dao diện thượng không hảo đi xuống lấy, đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước đây làm những cái đó đậu nành phấn, vừa lúc giải hơi mỏng một tầng ở phía dưới, sau đó mới phóng coi như khuôn đúc một khung, đem một phần tư cháo bột đảo đi vào, dùng cái sẻng đẻ cho bằng, tiết thu phân vội vàng cũng đảo tiến đậu đỏ nghiền mạt đều đều. Lại lần nữa đảo tiến một phần tư cháo bột đẻ cho bằng, làm theo vải lên đậu nành phấn. Bắt lấy khuôn đúc, chảo quá dùng để nướng bánh quy những cái đó các dạng hình dạng tiểu thiết chế khuôn đúc, một đám khấu hạ đi, không nhỏ một lát, một mâm tập hợp tâm hình, tinh hình từ từ các loại đầu thú hình dạng bánh lạnh liền làm tốt. Tiết thu phân mãn nhãn chờ mong bưng đi thổ tủ lạnh nơi đó, chấn 15 phút lúc sau lại lấy về tới, được đến mọi người yêu thích, lại nhu lại mềm, lại thơm ngọt lại mát mẻ. Ở ngày mùa hè còn có so này càng tốt an điểm tâm. Mấy cái nha đầu trước kia tuy rằng cũng thường xuyên đi theo một ngải làm tân thức ăn, nhưng là, nào thứ cũng không có giống này hai ngày giống nhau, các màu ăn vặt thực quả thực đáp ứng không xuể, các nàng lại đều là thông minh lanh lợi, đều học thập phần dụng tâm. Một ngải vội một buổi trưa, thật sự cũng cảm thấy mệt mỏi, nàng tính tình hơi chút có chút ba phút nhiệt huyết thành phần, làm chuyện gì, luôn là khó có thể kiên trì lâu dài. Nghĩ điểm tâm kẹo đều đã làm được không sai biệt lắm, cũng liền dặn dò Tiết Thu Phân vài câu, đề điểm nàng đem bột đậu đổi thành hạt mè, hoặc là, làm thành bài thi hình dạng, tóm lại không câu nệ cùng hình thức, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, chỉ cần ngoại hình mỹ quan, hương vị hảo, chính là thành công tác. Phẩm. Tiết Thu Phân hương phấn bắt đầu lan lộn, Xuân Phân cũng mang theo mấy cái nha đầu bắt đầu đem dư lại những cái đó tài liệu làm thành thành phẩm một ngải cười tủm tỉm bưng bàn bánh lạnh lại nhặt mấy thứ kẹo đưa đi cấp âu dương nhóm nháp buổi tối tiết thu phân thân thủ làm tốt đồ ăn thậm chí đều chờ không kịp các chủ tử ăn xong liền chạy ra thực vì thiền cùng mộc tam thương lượng đẩy ra tân điểm thơm một ngải mang theo bọn nhỏ cơm nước xong lúc này mới làm xuân phân mấy người lấy ra các màu kẹo chờ ăn và thực đại vũ cùng đào nhi này hai ngày cũng cảm thấy chính mình trong tiệm chỉ bán kem có chút quá đơn bạc đang lo Liền thấy mụ mụ lấy ra nhiều như vậy thứ tốt, tự nhiên biết đây là mụ mụ vì bọn họ làm. Trong lòng vui mừng chạy đến mụ mụ trước mặt, tưởng biểu đạt cảm tạ, lại thẹn thùng không thể giống đệ đệ muội muội như vậy thân mụ mụ đầy mặt nước miếng, nhất thời chỉ biết ngây ngô cười. Một ngày ôm quá bọn họ, cười ở bọn họ chán thượng thật mạnh hôn hai khẩu, chọc đến bọn họ mặt đỏ đến giống cái phú sĩ quả táo. Tân ba thành nhi nhưng không tưởng nhiều như vậy, thừa dịp mụ mụ cùng các ca ca nói chuyện tả một cái hưu một cái, tắc đầy miệng kẹo, hạnh nhi tiểu nha đầu không có ăn đến mấy cái, ủy ủy khuất khuất chạy đến mụ mụ trước mặt cáo trạng, trong lúc nhất thời trong phòng náo nhiệt cực kỳ. Âu Dương đứng ở ngoài phòng nhìn, cái kia tràn ngập cười vui thính đường, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy cấp bách, hắn hận không thể trong nháy mắt liền thoát ly hắc ám, trong nháy mắt liền cưới cái kia nữ tử, khi đó hắn liền sẽ ngồi ở cái kia trong đại sảnh, ôm lấy hắn ái nữ tử mỉm cười nhìn đáng yêu bọn nhỏ vui mừng đùa giỡn thật dài thở dài phi thân lướt qua viên môn rút ra sau lưng trường đao khởi xuống bên hông lon đao hắn cần thiết liệu mạng luyện công mới được nhiều chướng một phân công lực hắn liền nhiều một phân thành công thoát ly bí doanh hy vọng đồng dạng hắn liền cách này cái nữ tử cách này quang minh sinh hoạt càng gần một phân chương hai trăm ba mươi tám lại phóng chu phủ chương hai trăm ba mươi tám lại phóng chu phủ ngày thứ hai bắt đầu Hậu viên liền bắt đầu tiến vào chiếm giữ một cái năm người nghề một tiểu đội ngũ, len ken len ken bận rộn lên. Mấy cái hài tử nghe nói này đó sư phó nhóm kiến nhà gỗ là cho bọn họ trụ, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, hảo hảo sân không được, vì cái gì muốn trụ nhà gỗ, nhưng là, vẫn là thập phần cao hứng. Đặc biệt là hai cái đảo tiểu tử, cùng hai cái ca ca chào hỏi, khẳng khái bàn tay vung lên mỗi ngày đều phái người cấp sư phó nhóm đưa chút nước trái cây nước đường cùng nước giếng pha chế sau đông lạnh tốt kem gói trở về mắt mẻ lại giải khát chọc đến sư phó nhóm miệng đầy khen chủ gia nhân nghĩa mấy cái hài tử tiểu điếm càng ngày càng rực rỡ một ngài cũng không nhàn rỗi lanh mấy cái nha hoàn chọn mua đồng vải dệt dựa theo nhà gô lớn nhỏ bắt đầu làm hậu đệm giường đệm dựa nhi từ từ tất cả bố nghệ đồ dùng ngẫu nhiên nghỉ tạm khi liền xuống bếp tiếp tục nghiên cứu thức ăn nếu đụng tới hương vị tươi mát không nị liền cấp lệ nương hoặc là vệ phủ đưa đi một ít liên tiếp tặng ba ngày lệ nương nhưng thật ra không khách khí an thật sự vui vẻ vệ gia mẹ chồng nàng dâu ba người cũng thẳng hô một ngày ở tại trong thành các nàng đều đi theo có lộc ăn ngày thứ tư nhà gỗ kiến tạo hoàn thành một ngũ cấp sư phó nhóm kết tiền công mỗi người lại tặng một hộp kẹo cùng ăn và thực xem như phúc lợi cũng gián tiếp vì kỳ vị cư làm tuyên truyền Vui tươi hớn hở chuẩn bị đi rồi bọn họ. Một ngày liền mang theo mấy cái nhà đầu, bắt đầu bố trí hai cái nhà gỗ. Cái thứ nhất bên trong, tả hữu phòng ngủ đều là đơn giản giường gỗ, tủ quần áo cùng một ít tiểu bài trí, treo màn, phô đệm chăn gối đầu, trung gian trong phòng khách, bàn ghế giường nệm đều toàn. Cái thứ hai nhà gỗ liền tương đối đơn giản một ít, càng thiên về cùng thực dụng. Trong phòng ngủ giường gỗ làm thành giường đất hình thức, mỗi phòng ngủ thượng 4-5 người đều không thành vấn đề. Đệm chăn dụng cụ lại cũng đầy đủ hết. Buổi tôi ăn cơm xong, một ngải lôi kéo Âu Dương cùng nhau lại tinh tế xem qua, xác định trên cửa sổ một hàng rào có thể chống đỡ được giã thu trọng lực va chạm, tinh mịn song sa cũng có thể ngăn cách nhỏ nhất con mua lúc sau, mới thận trọng đem hai cái nhà gỗ thu vào chứa vật không gian. Đến tận đây, thân trên núi để nhất hạng bố trí xem như hoàn thành, mua thuốc hy, chỉ cần lại lấy thượng một ít thức ăn quần áo, Cùng sinh hoạt dụng cụ liền có thể làm bọn nhỏ thoải mái trụ thượng một đoạn Một ngày này, một ngải nhớ tới nàng trong lý tưởng ở nông thôn tiểu biệt thự Liền cẩn thận chiếu hình ảnh vẽ một chương đại đồ ra tới Công đạo xuân phân mấy người giữ nhà Sau đó thay đổi bộ nam trang Xách một hộp bánh lạnh một hộp kẹo Cùng Âu Dương cùng nhau đi ra cửa bãi phòng chu lao gia tử Hai người chậm gì gì phơi thần khởi còn không có trở nên đầu các ngày Thổi hơi nhiệt tiểu phong Bất quá non nửa cái canh giờ liền đi tới thành Nam, Vương lão gia tử kia tòa tiểu viện phụ cận, một ngài có chút khát nước, vốn định muốn ở đầu phố trà quán thượng uống chén trà lạnh, đáng tiếc cách năm mét xa, nghe thấy bên trong một người ho khan phun đàm thanh âm, nàng liền lập tức xoay thân. Âu Dương Sùng mỉm cười, bôi nàng thẳng đến chu phủ mà đi. nay nữ tử ngày thường cái gì đều thực hảo hầu hạ, chỉ có thức ăn thượng điểm này nhi, cực kỳ kiều quý, nửa điểm nhi đều không thể chịu đựng dơ bẩn. Lần đó hận cực giết người sau, đến nay đã mấy tháng, mới miễn cưỡng có thể ăn vào đi thiếu thiếu một ít ăn thịt, phàm là cháo canh tiểu thái, đều phải nhan sắc thanh thanh sẵn sàng, mới bằng lòng ăn vào trong miệng. Như vậy bắt bẻ, còn la hét muốn cùng hắn cùng nhau phiêu bạc giang hồ, dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, có thể nào chú ý này đó, bất quá nhớ tới nàng những cái đó hiếm lạ cổ quái biện pháp, tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy ra ăn ngon thực tay phải hắn lại cảm thấy này lo lắng có chút dư thừa. Âu Dương tiến lên gõ môn, một cái 12-13 tuổi tiểu đồng theo tiếng mở cửa, tò mò nhìn hai người vài lần, cười hì hì hỏi, nhị vị khách nhân có cùng quý làm. Một ngải hỉ hắn lớn lên linh lực tú khí, không đợi Âu Dương trả lời, trước nói nói, tiểu ca nhi hỗ trợ thông báo chú láo ra tử một tiếng, liền nói thần chân núi một công tử tiến đến bái phòng. Kia tiểu đồng nghi hoặc chớp chớp mắt, lên tiếng, xoay người che môn hướng bên trong chạy tới không đến một lát công phu môn lại đột nhiên mở ra chu đại quản gia đầy mặt là cười đón ra tới vừa đi vừa chắp tay thi lễ tiên không một công tử hôm nay sao có rảnh lại đây láo ra nhà ta mấy ngày trước đây còn nhắc mãi ngài đâu vừa rồi nghe nói ngài đã tới phân phó ta ra tới nên đón đại quản gia khách khí hôm nay việc vặt nhiều vẫn luôn bận rộn Hôm nay có nhàn hạ liền tới đây nhìn xem lão gia tử. Một ngài cười trở về nửa lễ, một bên cùng Chu đại quản gia cười nói, một bên vào viện môn. Chu lão gia tử chính cười tủm tỉm loát hoa râm râu, đứng ở đại sảnh cửa nhìn xung quanh, nhìn thấy một ngài một thân nam trang, ôn nhuận công tử trang điểm chuyển qua ảnh bích đi đến, cười nói, ngươi nha đầu này còn biết đến xem ta lão già này a? Một ngài cười hì hì thi lễ, cãi lại nói lão gia tử lời này nói nhưng trái lương tâm a ta tuy rằng không thường tới chính là ta những cái đó ăn ngon thực chính là không thiếu hướng ngải nơi này đưa a lão gia tử ha ha cười ngươi nha đầu này vẫn là như vậy miệng lươi sắc bén tới mau tiến bảo thời tiết nhiệt như thế nào không ngồi xe ngựa một ngài cũng không khách khí đi theo lão gia tử vào đại sảnh lập tức lôi kéo âu dương ngồi ở ghế khách thượng cười nói Lão ra tử mau thưởng ta một ly trà ăn, này một đường đi tới chính là khát hỏng rồi. Phần 198 Chu đại quản gia đã sớm chuẩn bị tốt, chính tự mình bưng khay trà tiến vào, nghe nàng nói như vậy, vội vàng cầm lấy cái ly, cấp một ngải cùng âu dương cắt đổ một ly, xem nàng một ngụm uống sạch, cũng không cảm thấy như thế nào không có nữ tử bộ dáng, ngược lại cảm thấy hảo sảng thông khoái. Vội vàng tiến lên lại cho nàng mãn thượng, mới thối lui đến một bên một ngài lấy quá trên bàn hai chỉ hộp gỗ cười nói lão gia tử ta đã nhiều ngày có nghiên cứu chút ăn ngon thực cố ý lấy tới cấp ngài nếm thử lão gia tử ý bảo chu đại quản gia tiếp qua đi sau đó cười tủm tỉm nói này còn kém không nhiều lắm tính lên cũng có mấy tháng chưa thấy được ngươi nha đầu này bất quá ngươi cũng đừng gạt ta lão già này lần này tới chỉ sợ cũng là lại sự đi một ngài liền biết này lão gia tử tinh đâu cũng không cảm thấy bị vạch trần mục đích có bao nhiêu nàng kham, nàng cùng này lao gia tử chính là bạn vong niên, lúc trước kiến sân khi không thiếu bởi vì ý kiến không hợp khắc khẩu, bất quá, nàng còn là phi thường thưởng thức lao gia tử chuyên nghiệp tinh thần, lớn như vậy tuổi, có chút thời điểm vì một cái lệch nước chố rẽ, đều phải tự mình động thủ đi đo lường, thật sự làm nàng bội phục cho nên, tuy rằng sân xây xong đã hơn một năm, nàng vẫn như, cũng không có chặt đứt liên hệ, chính là đem này lão gia tử đường trưởng bối tương giao đâu ai nha vẫn là lão gia tử tuệ nhãn như đốt ca như thế nào liền đoán được ta là có việc muốn nhờ mới tới cửa bất quá ta lần này tuy nói là lại muốn phiền toái lao gia tử ra tay kiến phòng ở nhưng là ta dám cam đoan ngài nhất định sẽ đối ta này phòng ở cảm thấy hứng thú một ngài nói thập phần chắc chắn khiến cho lão gia tử hứng thú hắn cả đời đều đắm chìm ở kiến tạo lạc thú chung không nói từng xây nhà vô số, nhưng là cũng chừng 180 đống, tinh xảo, đại khí, bộ dáng gì đều gặp qua. Nếu là người khác cùng hắn nói như thế, hắn còn không thấy được tin tưởng, nhưng là, một ngài nói, hắn lại trăm phần trăm tin tưởng, rốt cuộc kia phô địa nhiệt tứ hợp viện, khiến cho hắn kiến tạo ý nghĩ đã xảy ra một lần biến cách. Lập tức, hắn cũng không uống trà, vội vàng thúc giục một ngài nói, Nga, cái gì kỳ lạ phòng ở, mau lấy ra tới ta nhìn xem một ngải cũng không dài dòng trực tiếp cầm kia phó tranh vẽ ra tới đôi tay đưa cho lão gia tử sau đó nhìn hắn nhíu chặt mày nhìn kỹ liền biên uống trà biên quay người cùng chu đại quảng ra một bên nhàn thoại việc nhà một bên chờ lão gia tử đặt câu hỏi quả nhiên qua sau một lúc lâu lão gia tử liền bắt nàng bắt đầu liền châu pháo thức dò hỏi cái gì bó củi dùng cái dạng gì chính diện kia cục đá ống khói là dùng làm gì bên trong bố cục rằng giáo từng cái hỏi cái kỹ càng tỉ mỉ cuối cùng mới chỉ kia mấy phiến cửa kính trinh trọng hỏi nha đầu a đây là thứ gì là mài ruốc cực mỏng lưu ly sao ta thấy thế nào không giống a một ngải tâm tư xoay chuyển cười nói lao gia tử thứ này kêu pha lê là ta ngẫu nhiên từ nơi khác đến tới chỉ có cực nhỏ mấy khối nhìn lại ánh sáng lại trong suốt nghĩ đến còn đâu cửa sổ thượng hẳn là cực thích hợp bởi vì quá mức quý giá giao cho tay nghề không người tốt ta có thể nào yên tâm cho nên mới tới thỉnh lão gia tử ra tay a chu lão gia tử rũ xuống mi mắt giấu đi trong mắt kinh ngạc cảm thán từ nhận thức cái này tiểu nha đầu bắt đầu nàng liền vẫn luôn cho hắn một loại thần bí cảm giác hắn cũng sống mau bảy mươi năm cái dạng gì nhân vật chưa thấy qua chính là giống nàng như vậy chỉ cần ra tay chính là hiếm lạ sự việc vẫn là lần đầu tiên thấy trên bản vẽ này phòng ở thật sự là hắn nhiều năm qua tuyệt đối không có kiến quá kiểu dáng Cư nhiên muốn đem ống khói kiến đến trước phòng, hơn nữa là ở trong sảnh đường nhóm lửa, phòng ở hai tầng, thượng tầng thậm chí không đủ cao, còn muốn lợi dụng nóc nhà sân dốc. Mà cửa sổ thượng được khẳng chính là loại này tuyệt đối chân quý trong suốt lưu ly, quang chỉ là ngẫm lại, kiến thành sau sẽ là cỡ nào bộ dáng, ngày mùa hè có thể ngồi ở trong phòng thưởng vũ thường tuyết, vào đông có thể ngồi ở thính đường một bên sửa ấm một bên đọc sách, hắn liền nhịn không được trong lòng kích động kia không thấy được là xa hoa nhất nhưng là nhất định là nhất tinh xảo nhất thần kỳ phòng ở mà như vậy phòng ở liền phải xuất từ hắn tay chu lão gia tử thống khoái thu hồi trong tay mấy chương bản vẽ gật gật đầu nói được rồi nha đầu này việc ta tiếp ngươi chuẩn bị khi nào khởi công a một ngải vội vàng xua xua tay cười nói lao gia tử không nội lớn như vậy phòng ở xây lên tới cũng yêu cầu địa phương a cho nên ta chuẩn bị thu sau trong đất hoa màu thu lại khởi công kiến tạo cho nên thời gian còn dư giả chu láo gia tử bưng lên đại quản gia tân thêm trà nóng chậm rãi uống một ngụm nói không vội cũng hảo ta vừa lúc cũng nhiều nghiên cứu một chút bản vẽ nay phong ở kết cấu có chút đặc thù một ngài đột nhiên nhớ tới một cái quan trọng điều kiện vội vàng hỏi đứng rồi lao gia tử ta có một cái ý tưởng ngài xem có thể hay không thực hiện nói nói xem nay phòng ở đại bộ phận là thuần mục kết cấu nếu không đánh nền đem phòng ở kiến thành ở yêu cầu thời điểm có thể chỉnh thể di động bộ dáng ngài nói khả năng sao chỉnh thể di động lao gia tử ngạc nhiên buông bắt trà nhữ mày ngươi nha đầu này nghĩ như thế nào nhà ai phòng ở có thể tùy tiện di động nếu không đánh nền kia phòng ở có thể vững chắc sao tới trận gió to đã có thể lay động một ngài bất đắc dĩ cười lao gia tử này đó ta đều biết Chính là ta chính là muốn đem nó kiến thành có thể di động bộ dáng Đến nỗi củng cố vấn đề, ngài xem có thể hay không đem phòng ở kiến ở tấm ván gỗ thượng, đến lúc đó kéo động tấm ván gỗ là có thể kéo động phòng ở, tấm ván gỗ bốn phía lại tu thành có thể đinh nhập cọc gỗ cố định bộ dáng Nói vậy, hẳn là cũng có thể củng cố một ít. Lao ra tử thói quen tính loát dâu, tự hỏi một ngài cái này thiết tưởng khả năng tính, ước chừng qua 15 phút, mới nói nói ngươi cái này ý tưởng cũng không phải không thể kiến chỉ là liền tính thật kiến thành có thể di động bộ dáng ngươi muốn tìm nhiều ít con ngựa mới có thể kéo động a một ngải nghịch ngậm cười lão gia tử không cần lo lắng những cái đó ngài chỉ cần giúp ta kiến thành không có nền kéo dài tới trên đất bằng đinh hảo cọc gỗ liền có thể yên tâm ở phòng ở thì tốt rồi lão gia tử cười mắng ngươi nha đầu này còn cùng ta lão già này bảo mật thôi ta thử xem xem đi một ngài vội vàng đứng dậy nói lời cảm tạng nói làm lao gia tử bị liên lụy yên tâm đến lúc đó lao gia tử cứ việc tuyển dùng chung nhân thủ cùng tài liệu ta không sợ phí bạc biết ngươi không thiếu bạc ta sẽ không cho ngươi tiết kiệm hai người nói hảo sự tình lại nói vài câu nhàn thoại một ngài đang muốn cáo từ liền nghe ngoài cửa có người dùng sức gõ cửa chu đại quản gia vội vàng đi ra ngoài xem xét lại lánh một người tuổi trẻ hậu sinh đi đến một ngài tập trung nhìn vào, này không phải một mới sao? hắn không ở thực vì thiên lý tiếp đón khách nhân, như thế nào chạy đến nơi đây tới? chẳng lẽ thực vì thiên xảy ra chuyện gì? một mới nhìn thấy chính mình chủ mẫu, vội vàng tiến lên chào hỏi, tựa hồ chạy rất xa lộ, hung hăng thở hổn hển hai khẩu khí, mới nói nói, phu nhân, chúng ta cửa hàng trước cửa có người tới nháo sự, nháo thật sự hung, tam trưởng quầy để cho ta tới thỉnh ngài trở về. một ngài trong lòng hơi có không mừng mộc tam cũng làm lâu như vậy chưởng khoài như thế nào có chút việc nhỏ liền yêu cầu tìm nàng ra mặt nhìn dáng vẻ vẫn là khuyết thiếu rèn luyện a xoay người cùng chu lão gia tử cáo tử chu lão gia tử nhìn nhìn bên người nàng vẫn luôn trầm mặc không có nói chuyện qua âu dương cười nói nha đầu gặp được phiền thoái muốn hay không ta phái vài người qua đi cho ngươi giúp đỡ a Mục ngày ha ha cười lão gia tử người vẫn là lấy lươi cưa cái bào đi ta nơi đó còn có thể ứng phó Thật sự không được lại đến tìm lao ra tử chống lưng. Nói xong, lại lần nữa thi lễ, sau đó đi ra cửa. Ba người đi đến đầu phố mướn chiếc thanh bố tiểu xe ngựa, một đường cấp xử đuổi tới Thực Vì Thiên. Một ngải nhảy dựng xuống xe, liền biết nàng vừa rồi oan uổng một tam, bởi vì Thực Vì Thiên môn trước lúc này vây quanh chừng mười mấy người ở hầm ý, đương nhiên này còn không bao gồm chung quanh những cái đó chỉ chỉ trò trò xem náo nhiệt người. Âu Dương lạnh mặt dối tay đẩy ra đám người, che chở một ngài đi vào. Mục tam trên tràn thấy hãn, chính lánh mục 11 cùng trường nhạc đổ ở trước cửa, nhìn thấy chủ tử tới, lập tức tiến lên thỉnh tội, phu nhân, vốn dĩ không tưởng kinh động ngài, nhưng là, bọn họ người đông thế mạnh, muốn vọt vào cửa hàng đi. Xem náo nhiệt bên trong giống như cũng có mấy cái nói nói gở nhi, ta sợ bọn họ tạp cửa hàng. Mục ngài gật gật đầu, biết hắn hết lực, mở miệng an ủi nói. Không quan hệ, ngươi làm thực hảo. Trước nói nói là chuyện như thế nào? Mục Tam dùng tay háo lau đem trên đầu giọt mồ hôi, hung hăng nhìn chằm chằm vài lần trước cửa mấy cái trung niên nam nữ, nói, mấy người này lúc trước tới trong tiệm mua điểm tâm, vừa vặn chạm vào Tiết Thu Phân ra tới đưa bánh lạnh, liền lôi kéo Tiết Thu Phân nói là nàng thúc thúc. Tiết Thu Phân trốn đến hậu viện đi, này mấy người liền đi rồi, chúng ta đều cho rằng nhận sai người, chính là... Không đến một canh giờ bọn họ liền lại kêu càng nhiều người lại đây, la hét chúng ta trong tiệm lửa bán bọn họ chất nữ, muốn chúng ta giao người, lúc này mới chọc hạ trận này nhiễu loạn. Hắn nói xong dường như sợ một ngài trách tội Tiết Thu Phân, vội vàng lại phân biệt nói, Tiết Thu Phân chỉ sợ cũng không biết sao lại thế này, hiện tại còn ở hậu viện khắp đâu. Một ngài không tỏ ý kiến gật gật đầu, xoay người đối Âu Dương nói, Âu Dương, nơi này giao cho ngươi, ta vào xem Tiết Thu Phân yên tâm. Âu Dương hồi hắn một cái an ý ánh mắt, hai chân xoa khai, đôi tay ôm vai, như đồng môn thần giống nhau, mặt lạnh đứng ở trước cửa. Một ngải mang theo trường nhạc vào tây sương phòng, tiết thu phân nhà ở, vui mừng dường như đang ở khuyên cái gì, nhìn thấy chủ mẫu tới, vội vàng hành lễ, tiết thu phân đôi mắt đã khóc đỏ, thình thịch quỳ trên mặt đất, bi vừa nói nói, phu nhân, nô tỉ cho ngài trọc phiền thoái. Một ngải trong lòng thở dài, Nàng là chính thai nghe tiết thu phân giảng qua thân thế, đương nhiên biết nàng là bán thế nào thân là nô, cho nên, bên ngoài những người đó mục đích, nàng đều không cần phí đầu góc liền có thể đoán được. Nhẫn tâm thân thích tư nuốt tài sản, bán chất nữ, hiện giờ biết chất nữ ở nổi tiếng nhất tiệm điểm tâm làm nội quản sự, hoặc một thân hảo thủ nghệ, đương nhiên liền nổi lên lòng tham, muốn làm bồ nào chuộc ra cái này chậu châu đau tới, cho chính mình khởi động cái cửa hàng, mỗi ngày hốt bạc. Tính toán là hảo tính toán, đáng tiếc, bọn họ cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Nàng một ngài nô tì, trước kia bọn họ khi dễ cũng liền khi dễ, nhưng là, hiện tại muốn khi dễ đã có thể thật là mắt bị mù. Một ngài tiến lên thân thủ nâng dậy khóc giống tiết thu phân, móc ra khăn cho nàng xoa xoa nước mắt, nói, đừng khóc, ta hiện tại liền hỏi ngươi một câu, ngươi là tưởng cùng bọn họ trở về, vẫn là tưởng tiếp tục lưu tại chúng ta trong phủ. Tiết thu phân liều mạng lắc đầu, một bên nghẹn ngào một bên sợ hai nói, phu nhân, ta không đi, ta không đi, ta muốn lưu tại chúng ta trong phủ, bọn họ ở ta cha mẹ sau khi chết, cũng đã không đem ta đương thân nhân đối đãi, chúng ta trong phủ chính là nhà ta, ta còn muốn làm điểm tâm, còn phải cho phu nhân nấu ăn. Ta không đi. Một ngải kỳ thật cũng lo lắng, tiết thu phân này mềm mại tính tình, bị nàng những cái đó vô lương thân nhân một đe dọa hoặc là rớt thượng vài giọt nước mắt liền mềm lòng tưởng chỗ thân. Trước không nói, tiết thu phân khắp nơi bên người nàng lâu như vậy, biết đến đồ vật quá nhiều, điểm tâm phương thuốc càng là nhớ vô số. Nếu thật phóng nàng ra phủ, nàng vẫn là có chút lo lắng, nhưng là, nhẫn tâm diệt khẩu, nàng lại tuyệt đối không hạ thủ được. Nghe nàng như vậy kiên quyết muốn lưu lại, nàng thực sự thật dài nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, chỉ cần ngươi không nghĩ đi. Ta đảo muốn nhìn còn có ai dám động người một chút. Ta một tiên phủ người là tùy tiện á miêu a cẩu đều có thể khi dễ sao. Trường nhạc nghe phu nhân nói thú vị, nhìn không được sỉ cười ra tiếng tới, tiến lên ninh khăn lông ướp, đưa cho tiết thu phân sát đôi mắt. Một ngài đứng dậy nói, đi, cùng ta đi phía trước, làm những người đó cũng đã chết cái này lòng tham. Tiết thu phân tam nữ vội vàng sửa sang lại hảo váy áo, theo chủ mẫu ra khỏi phòng đi vào trước cửa. Cửa hàng phía trước kia mấy cái nam nữ không biết có phải hay không sợ hai Âu Dương mặt lạnh, tiếng ồn ào rõ ràng nhỏ đi nhiều, nhưng là, vừa thấy đôi mắt đỏ rực tiết thu phân đi theo một ngải phía sau ra tới, lập tức lại gào lên, trong đó hai cái xuyên cực tục diễm hoa váy áo trung niên nữ tử, thậm chí kêu khóc suy nghĩ tiến lên lôi kéo tiết thu phân đi ra ngoài. Bị Âu Dương lấy trứng mắt, lại mang chút sợ hãi ngừng lại, chỉ biên khóc biên cờ trách, tiểu hạ a, cha mẹ ngươi chết sớm chúng ta đáp ứng bọn họ nhị lão phải hảo hảo giáo dưỡng ngươi cho ngươi tìm cái hảo nhà chồng chính là ông trời đuôi mù a ngươi như thế nào đã bị người xấu bắt cóc đâu nếu không phải ngươi thúc thúc hôm nay tới mua điểm tâm cũng không biết ngươi lưu lạc đến nơi đây vì nô mau cùng thẩm thẩm về nhà đi làm ngươi thúc thúc đào bạc chuộc ngươi đi ra ngoài a phần một trăm chín mươi chín bên cạnh cái kia thoáng tuổi trẻ chút cũng khóc đều ta đáng thương đại ca đại tẩu a các ngươi tử địa qua sớm, lưu lại tiểu hà cho người ta làm nô tỳ, chúng ta thực xin lỗi các ngươi a. hai người khóc cái kia tình ý chân thành a. các nàng phía sau mấy nam nhân cũng không mất thời cơ lộ ra ấy nấy biểu tình, thở ngắn thang dài. đối với bốn phía xem náo nhiệt người ta nói, cái gì huynh trưởng mất sớm a, không chăm sóc hảo chất nữ hổ thẹn linh tinh. chọc đến trong đám người một mảnh khuyên giải an ủi thành, rốt cuộc như vậy sự đoàn người cũng nghe quá, tiểu hai tử không coi chừng thực dễ dàng đã bị chụp hoa hoặc là mẹ mình bắt cóc. nay thúc thúc thầm thầm tuy nói có phụ huynh trưởng gửi gắm, nhưng là hiện tại nếu tìm được rồi, chụp lại đi hảo hảo tìm cái nhà chồng gả cho cũng không tồi a. Một ngày nhìn mấy người ra sức biểu diễn, trong lòng nghĩ nếu không phải ở nhà mình cửa hàng trước cửa, cũng là khá tốt một cái tiêu khiển. Đáng tiếc, nàng tiến lên vài bước, cao giọng nói, vài vị hương thân, có khi có thể nói sự, nhưng là... Các ngươi vây đổ ở chúng ta cửa hàng trước cửa khóc ngáo, có phải hay không có chút thất lễ? Hai nữ tử ngẩng đầu thấy là cái tuấn lãng công tử, nhất thời đôi mắt mạo quang, thiếu chút nữa đã quên các nàng mục đích, đang muốn mở miệng nói chuyện, đã bị phía sau nam nhân ngăn cản. Trong đó một người mặc màu xanh lá trường bào mặt đen nhi nam tử đi lên trước tới, trong mắt nhi loạn chuyển ngắm một ngải vài lần, trong lòng cân nhắc vừa rồi một tam cung kính bộ dáng, suy đoán này hẳn là cửa hàng lão bản nhà mình chất nữ chủ tử, vì thế tiến lên chắp tay chào hỏi, như cũ là vẻ mặt bi thương bộ dáng, nói, vị công tử này, có lẽ, chúng ta đều là thành nam cây quế hẻm ngô gia người, ta kêu ngô lương, này vài vị đều là chúng ta ngô gia thân tộc. Mấy năm trước ta huynh trưởng phu thê qua đời, giao phó ta thay dưỡng dục chất nữ, không nghĩ tới nhất thời vô ý, đều nàng bị người quả đi. Hôm nay ta tới quý cửa hàng mua điểm tâm, trùng hợp gặp, Về nhà nói cùng mọi người nghe, đại gia nhất thời kích động, mới tìm được nơi này tới, cấp công tử mang đến phiền thoái, mong rằng công tử thứ lỗi. Một ngài cười lạnh một tiếng, trở về cái nửa lễ, nhìn chằm chằm hắn hỏi, không biết vị này huynh đài nói chất nữ, là ta cửa hàng vị nào cô nương.